Ta dẫn bọn hắn vào đi thôi, ở chỗ này chờ quá muốn thời gian. Giáo sư trương hướng bảo vệ cửa nói, có người mang, chính mình không cần gánh trách nhiệm bảo vệ cửa đương nhiên vui. Tia đa tặng ải, lục ba chạy nhanh lôi kéo lục mẹ tiến giáo, không cần tặng, lục hữu lâm là đệ tử của ta, nếu đụng phải các ngươi, đương nhiên muốn rút. Chỉ là giáo sư trương nhớ rõ ngày hôm qua, vị này học sinh mới cùng hắn xin nghỉ nói đi tham gia tỷ tỷ hài tử một tuổi yến, theo lý ngày hôm qua hẳn là gặp qua cha mẹ. Như thế nào lúc này hắn cha mẹ còn lại đây tìm người? Là có cái gì chuyện quan trọng sao? Giáo sư Trương trong lòng có chút nghi hoặc. Lục ba lục mẹ tính cách đều là có một ít tự quen thuộc. Lúc sau khai siêu thị, liền càng thêm hướng ngoại, đối đãi người sống. Cũng có thể nói liên miên mà nói, biết vị này giáo sư Trương là nhi tử lao sư. Lục mẹ bắt đầu sinh một cái chủ ý. Lục ba đồng dạng cũng là, hai người liếm nhau, liền biết từng người trong lòng ý tưởng là giống nhau. Lục mẹ triều lục ba lặng lẽ ý bảo. Tỏ vẻ từ chính mình tới nói, ngắm ngắm bên cạnh giáo sư Trương, ở trong lòng đánh hảo bản nháp, liền há mùm hỏi, giáo sư Trương, lục hữu lâm hắn ngày thường ở trường học có nghiêm túc học tập sao? Các ngươi yên tâm, hắn học tập thực nghiêm túc, là cái ưu tú hải tử. Giáo sư Trương khẳng định nói, lục mẹ một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nói, nỗ lực liên hảo, hắn nha, đến bây giờ còn không có tìm đối tượng, chúng ta thúc giục hắn, hắn đều nói ở trường học nỗ lực học tập, không có thời gian tìm vừa thấy chính là cái lấy cớ. Nói tiếp, cho nên chúng ta lần này lại đây, chính là xem hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự học tập đến liền tìm đối tượng thời gian đều không có. Còn không có tìm đối tượng sao? Giáo sư Trương Như suy tư gì, ngày thường, hắn chỉ quan tâm học sinh việc học, cá nhân việc tư đạo không như thế nào chú ý. Lục hữu lâm là cái không tồi học sinh, ngày thường học tập khắc khổ nỗ lực, hắn đối cái này học sinh ấn tượng cũng không tệ lắm, hiện tại còn không có kết hôn, là có chút trưởng có trách hắn cha mẹ đều xuất ruột. Ân, nếu là có thích hợp, hắn cái này đạo sư cũng làm cái môi đi. Các ngươi đừng nóng nội, lục hữu lâm đồng học khẳng định là không có thời gian tìm, nếu là có thời gian, thực mô là có thể tìm được. Giáo sư Trương Trân An nói, chúng ta cũng không có biện pháp, hắn đều 21, dựa chính hắn, ta xem là tìm không thấy, con dâu này, chúng ta cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần cùng hắn không kém quá hơn tuổi số, chính hắn thích là được, hắn chính là tìm không thấy. Tuy rằng là nói cho nhi tử láo sư nghe, nhưng đây là lục mẹ nội tâm ý tưởng. Giáo sư Trương đành phải an ủi nói, sẽ tìm được. Xem ra đến hảo hảo chú ý một chút ra, hiện tại hai vị này đường cha mẹ chính là lại đây nhìn xem, quá không lâu còn không có tìm được, sợ không phải muốn đẻ nặng học sinh trở về xem mắt, như vậy, sẽ ảnh hưởng học sinh tâm thái, nhiều chậm trễ việc học a. Hai vợ chồng mấy năm nay làm buôn bán, kiến thức người nhiều, tự nhiên biết giáo sư Trương biểu tình, là nghe lọt được bộ dáng cũng liền không lại nói, nói cho nhi tử lao sư nghe, bọn họ chỉ là tưởng quảng răng lưới, thêm một cái cơ hội, làm cho nhi tử sớm một chút thành ra. Hôm nay, giáo sư Trương về đến nhà, thuận miệng liền cùng ái nhân nói buổi sáng đụng tới sự. Ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói ta có cái học sinh xin nghỉ đi tham gia hắn tỷ tỷ một tuổi yến sao, hắn 21-22, còn không có kết hôn đâu. Giáo sư Trương ái nhân tò mò lên, hắn tỷ tỷ là gả đến lâm gia đúng không? chính là phía trước ở các ngươi trường học sau đó điều đến Tam Tương Đại học Tiểu Lâm có phải hay không? Giáo sư Trương là cái mê đầu làm học vấn người, đối nhân tế quan hệ từ trước đến nay không cảm mạo. Nghe ái nhân hỏi, hồi tưởng một chút, mới nhớ lại, là, Tiểu Lâm giống như chính là vì hắn ái nhân tài hoa đến Tam Tương tỉnh đi. Thủ đô bản địa nam nhân vì ái nhân đi nàng thành thị công tác, liền cái này, lúc trước cái ái nhân còn nói, Tiểu Lâm là cái khó được hảo nam nhân. Tỷ tỷ có thể gả đến thủ đô lâm gia. Thuyết minh này lục hữu lâm ra, như thế nào cũng không kém, giáo sư Trương Ái Nhân một chút liền nghĩ tới chính mình nữ nhi. Ngươi nói, làm nhạc văn cùng hắn tương cái thân thế nào. Hắn lớn lên không khó coi đi, ngươi khuê nữ tuy rằng đốc, khá vậy thích lớn lên đẹp. Giáo sư Trương Ái Nhân kích động hỏi. Nữ nhi cũng là cái con một sách, năm nay tốt nghiệp đại học, cũng là muốn thi lên thạc sĩ, nếu là tiếp tục đọc nói, này tìm đối tượng kết hôn chỉ sợ cũng là xa xa không hẹn. Ngươi ánh mắt không cao lắm sao. Người còn không có thấy đâu, liền coi trọng. Giáo sư Trương Nghi Hoặc, chính mình nữ nhi có thể mãi cho đến mau tốt nghiệp còn không có đối tượng, không phải ái nhân không đội, mà là nàng chính mình cũng không thấy thượng hậu bối, lại đây giới thiệu một đại đốn, đều coi thường, không hảo thúc rủ. Ra nơi nào ánh mắt cao, là bọn họ quá kém được không? Một đám, đều đồ chính là ăn nhà mình tuyệt hậu, bởi vì nhà mình chỉ có nữ nhi, liền cảm thấy về sau nhà mình tất cả đồ vật đều là nhà hắn, tuy rằng về sau có lẽ là như thế này. Trong nhà đồ vật sẽ cho nữ nhi, tương đương với là cho nhà trai, nhưng mới tiếp xúc liền cái này ý tưởng, người như vậy giới thiệu lại đây, nàng xem đều không nghĩ xem một cái, đương nhiên là tức giận cự tuyệt. Người đi trước hỏi thăm hỏi thăm đi, xem bọn hắn ra cái gì tình huống, nhân phẩm như thế nào. Ta nhớ rõ ngươi giống như nói qua, nhà bọn họ ba mẹ đều thực khai sáng, không có kia trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nữ nhi hôn nhân đại sự rất quan trọng, chỉ là cái xem mắt, giáo sư trương ái nhân cũng tưởng đem chi tiết tra đến rõ ràng. Chính mình liền ăn cái này khổ, bởi vì chỉ có nữ nhi một cái hài tử, bị bà bà trong tối ngoài sáng chén ép, ăn không ít đau khổ. Nàng không hy vọng chính mình nữ nhi chịu cái này khổ. Giáo sư Trương đồng ý, bởi vì mâu thân tương đối coi trọng nam hải, thê tử sắc thật bị không ít hủy quất, vì thế cùng hắn lần nữa cường điệu, đối nữ nhi tương lai nhà chồng yêu cầu, trừ bỏ phẩm hạnh, chính là cần thiết không thể là trọng nam khinh nữ nhân ra. Bên này, lục ba lục mẹ xem song nhi tử sau, không thấy được có yêu thích nhi tử nữ hải. Đãi một hồi, vẫn là không có việc gì phát sinh, đành phải trở về lâm gia. Sau đó lục nhu gia cũng sẽ biết nhà mình ba mẹ trải qua. Làm đệ đệ đạo sư giới thiệu đối tượng, hải nha, nhớ rõ thế kỷ 21 cũng là, rất nhiều đạo sư không chỉ có mang học tập, còn phải giúp đỡ nhọc lòng học sinh nhân sinh đại sự. Bất quá kia đều là đạo sư chính mình chủ động, giống nhà mình ba mẹ như vậy, cố ý nói cho đạo sư nghe hẳn là rất ít. Nay một chuyến tới, trừ bỏ tham gia hai cái cháu ngoại một tuổi yến cũng chỉ là cho nhi tử đạo sư nói một chút nhi tử chưa lập gia đình. Lục ba lục mẹ thoáng có điểm tiếc nuối chưa cho nhi tử an bài một hồi xem mắt. Trở về tỉnh thành, lục ba tiếp tục bận việc sinh ý, lục mẹ tiếp theo mang hoa, lục nhu gia tiếp theo độc nghiên, lâm duy tắc tiếp theo bận rộn. Bởi vì lục đại bá đi vào tỉnh thành ăn ra, khai cửa hàng, lục ba lục mẹ nghĩ nhà bọn họ về sau hồi đi tới đại đội thời gian cơ bản rất ít, phần lớn là ở tỉnh thành trụ. Bởi vì bọn họ trở về nguyên nhân vốn chính là bởi vì lục gia gia, lục gia gia là ở lục đại bá gia trụ, nhưng bọn họ cũng là thường thường muốn đi xem. hiện tại đều ở tỉnh thành, liền không cần riêng hồi đi tới đại đội xem, hơn nữa hiện tại trong tay tiền cũng thực dư giả, lại mua cái sân, đơn độc cư trú, so ở siêu thị trụ khá hơn nhiều. mua phòng ở, đối với hiện tại lục ba lục mẹ tới nói, đã là chuyện nhỏ, thực mau liền lấy lòng. liền ở lục nhu gia phụ cận, phương tiện lại đây, nhón lên liền đến tháng sau đấy, lập tức liền nghỉ hè. Cũng liền đại biểu cho, tiểu đệ muốn mang đối tượng lại đây, muốn gặp gia trưởng. Thì xong, lục mẹ đem hai cái cháu ngoại giao cho nữ nhi, liền trở về chuẩn bị, nhi tử ngày mai nghỉ, hậu thiên lại đây, nàng đến đem phòng thu thập hảo, đem thái sắc kế hoạch hảo. Tân nhà ở là cùng nữ nhi ra giống nhau nhị tiến viện, bất quá muốn so nữ nhi lớn hơn một chút, đặc biệt là sân, rất lớn, về sau ba cái hải tử hải tử lại đây, cũng hảo ngọt nhạt Đúng vậy, mua sân thời điểm, lục mẹ liền ảo tưởng Về sau tôn bối ở trong sân khắp nơi chạy vội cảnh tượng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Lục có hà mang theo đối tượng ngồi xe lửa lại đây. Bởi vì chuyển nhà, Lục mẹ làm Lục ba riêng đi nhà ga tiếp người. Bởi vì nghỉ hè, Lâm Duy tắc cũng nghỉ, Lục đu ra đem hai đứa nhỏ giao thác cho hắn, qua đi cho nàng mẹ hỗ trợ. Tới gần 10 điểm thời điểm, Lục ba tiếp theo hai người đã trở lại. Vừa vào cửa, Lưu Hồng câu nệ lên. Mang theo hơi hơi thẻ thùng, tiêu người, Lục nhị thẩm, ra ra tỉ. Lục lưu ra đồng ý, nghe được ra ra tỷ cái này sưng hô, lục lưu ra có loại kỳ diệu cảm giác, còn không có người như vậy sưng hô quá đâu. Lục mẹ vội tiếp đón, ai, tiểu hồng, mau tới ngồi, ăn trái cây. Lục ba đình hảo xe, cũng đi theo tiếp đón. Lục có hà lôi kéo lưu hồng ngồi xuống, ánh mắt chấn an nàng không cần khẩn trương. Lục ba lục mẹ hai người phát huy chính mình xã giao năng lực, làm lưu hồng thả lỏng tâm tình. Bắt đầu vừa nói vừa cười mà giao lưu. Lục nhu ra liền phụ trách ở một bên mỉm cười, tỏ vẻ thân hòa. Đệ đệ mang đối tượng trở về, chính mình là đã xuất giá cô tỷ, không biết tại đây vẫn luôn đợi, có thể hay không không thích hợp. Đang do dự, trong nhà một vị A-Z lại đây. Mẹ, khẳng định là hài tử náo loạn, ta phải trở về, chờ hạ liền không qua tới. Xem ra đây là ý trời, liền trở về đi. Hảo, ngươi mau đi xem một chút. Hảo Hảo, mau đi xem một chút. Lục ba lục mẹ hai người chăm miệng một lời. Lục Nhu gia ngậm cười ra tới, A Ji lúc này mới tiến viện. Có phải hay không xảy tử náo loạn? Lục Nhu gia hỏi. Hai người trở về đi, A Ji lắc đầu, không phải, là lao gia tử gọi điện thoại lại đây. Như vậy, Lục Nhu gia nhanh hơn bước chân, nhanh chóng về đến nhà. Điện thoại còn không có quả, Lâm Duy thì tại Liêu, hảo, ngày mai liền qua đi. Ân, không vội, ta cái này nghỉ hẹ không tiến hạng ngủ. Hảo. Lục Nhu gia chỉ nghe được Lâm Duy tắc đáp lời. Như thế nào nghe, như là muốn đi thủ đô bộ dáng. Không cần lục nhu ra tiếp điện thoại, lời nói liền nói xong rồi, kêu kêu nàng trở về làm gì. Treo điện thoại, lâm duy tắc chiều lục nhu ra ôn thanh nói, ra ra nói làm chúng ta đi thủ đô quá nghỉ hè. Người không vội. Ân, phía trước bận quá, ra ra này mấy tháng gọi điện thoại ta rất ít ở, vừa mới nói không chừng ta lại như vậy vội, không có thời gian bồi hài tử, lại như vậy vội đi xuống, tiểu tâm hai đứa nhỏ không cùng ta thân. Lâm Duy tắc trần thuật Lâm Gia Gia vừa mới nói. Kia xem ra hai đứa nhỏ ở ngươi trong lòng càng quan trọng lạc. Tưởng cái gì đâu. Lâm Duy tắc nhẹ nhàng lắc đầu, ta càng sợ ngươi cùng ta không thân. Tới rồi thủ đô, hải tử giao cho bọn họ, chúng ta đi ra ngoài chơi. Lâm Duy tắc kiến nghị nói. Không cần như vậy, ta tin tưởng ngươi nói, không cần chứng minh rồi ha. Đem hải tử ném cho Lâm Gia Gia, cảm giác không quá phụ trách nhiệm bộ dáng, xác định sẽ không bị mắng. Trường 82 Phó Thác Lâm Duy tắc nghe vậy cười khẽ, dẫn bọn hắn qua đi. Vốn dĩ liền tính toán làm Ra Ra quảng, mỗi ngày đều về nhà, thường thường cùng bọn nhỏ ở chung. Như thế nào sẽ cùng hắn không thân, Lâm Duy còn lại là không tin. Hai tử tới quá sớm, hắn cùng Nhu Ra đều còn không có hảo hảo ở chung, hắn càng hẳn là buổi chính là Nhu Ra mới đúng. Rồi nói sau, ngày mai liền đi thủ đô sao? Có thể hay không quá nóng nảy. Lục Nhu Ra không ở rồi dám cái này, hỏi hành trình. Là Ra Ra rất muốn hai đứa nhỏ. Vậy ngươi trước mang theo bọn họ, ta đi thu thập đồ vật. Ngày mai liền xuất phát, bọn nhỏ đồ vật thực muốn thời gian thu thập. Lâm Duy tắc đem hải tử giao cho Aji, có hai cái Aji nhìn là được, ta giúp ngươi cùng nhau sửa sang lại. Cũng đúng, ngươi đi trước mua điểm trên đường ăn đồ vật đi, ngồi xe lâu như vậy, đồ ăn quan trọng nhất, trước chuẩn bị tốt, vẫn là đường ở trên đường mua đồ vật ăn được. Lâm Duy tắc gật gật đầu, thê tử xưa nay thói quen, ngồi xe trước đều thích làm tốt sở hữu chuẩn bị. Chọn mấy thứ thế tử thích ăn đồ vật. Lâm Duy tắc thực mau trở lại, giúp đỡ sửa sang lại quần áo. Mua cái gì? Lục nu ra tò mò, cũng không biết như thế nào, ngồi xe trước, nàng luôn là thích chuẩn bị rất nhiều đồ vật, cho dù căn bản ăn không hết, còn cảm thấy không đủ bộ dáng. Giống như chính là có một lần ngồi đường dài xe, nàng không mang cái gì ăn, ở dừng xe phục vụ điểm mua được có tóc mì nước, lúc sau mỗi lần ngồi xe, trong lòng liền cưỡng chế chính mình cần thiết chuẩn bị tốt đồ ăn. Liền tính ra nơi này, cũng luôn là tưởng các loại lý do. Trước tiên chuẩn bị trên đường muốn ăn đồ ăn Gà nướng, màn đầu, bánh nướng những cái đó Kỳ thật cũng không có gì hảo lựa chọn May mắn này đó cũng là thê tử thích ăn Nghe đến mấy cái này đồ vật Lục nhu ra gật gật đầu Mua đủ ăn đi Tuy rằng lời này nhiều ít có vẻ có chút dư thừa Lâm Duy Tắc khẳng định sẽ mua đủ phân lượng Quả nhiên, Lâm Duy Tắc nói tiếp Gà nướng mua 2 chỉ Màn thầu cùng bánh nướng cũng mua không ít Yên tâm, đủ ăn Lục nhu ra mỉm cười gật đầu Tiếp theo sửa sang lại hai đứa nhỏ dụng cụ, quần áo giày món đồ chơi đồ dùng tẩy rửa từ từ, đều yêu cầu hảo hảo chuẩn bị. Này đó tiểu hài tử dùng quán đồ vật, lập tức không thấy, bọn họ là sẽ không thích ứng không thể so đại nhân. Giữa chưa ta liền bất quá đi, miễn cho tương lai đệ muội càng thêm không được tự nhiên. Vốn dĩ chỉ dùng thấy cha mẹ, lại hơn nữa đối tượng tỉ tỉ, luôn là sẽ càng khẩn trương, cho dù phía trước còn tính hiểu biết. Lâm Duy tắc gật đầu đáp ứng, hảo, ta đi nấu cơm. Nhu gia thích ăn chính mình làm. Đừng, ngươi ôm một cái hài tử đi, làm với a Ajidi đi nấu cơm, tay nghề của nàng cũng không tồi. Gia gia đều nói ngươi bồi hài tử thời gian thiếu, ngươi còn không nhiều lắm bồi bồi hài tử. Biết Lâm gia gia nói, Lâm Duy tắc bồi hai đứa nhỏ thời gian thiếu, Lục Nhu gia là đặt ở trong lòng, tiểu hài tử làm phụ thân nhiều làm bạn luôn là tốt. "Hảo." Thế tử đem gia gia nói nghe hợp được, Lâm Duy tắc giờ khóc giờ cười, hắn cảm thấy chính mình bồi hài tử thời gian rất nhiều nha. Tan tầm đều ở bồi hải tử. Ăn xong cơm trưa, cùng hải tử ngủ cái nghỉ trưa, lục nhu ra tính toán qua đi lục gia hiểu biết một chút trải qua. Vừa mới rửa mặt hảo, lục ba lục mẹ liền đều lại đây. Ba, mẹ, các người như thế nào lại đây? Ta đang định qua đi đâu? Lục nhu ra có chút ngượng ngùng, luôn là làm ba mẹ buôn ba. Ta còn không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Lục mẹ dối nói. Lục ba đi theo cười, lục nhu ra chạy tới làm nũng, kia cũng là ta qua đi à. Các ngươi ở nhà chờ là được. Chờ cái gì? Chờ nhân tài là nhất cấp, còn không bằng trực tiếp lại đây. Lại không vài bước lộ. Hơn nữa buổi sáng là thỉnh A-di tới kêu ngươi trở về. Ta cùng ngươi ba đều ở lo lắng có phải hay không có chuyện gì? Lục mẹ ngẩng đầu nhìn nhìn, hỏi, Duy tắt đâu? Đi ra ngoài. Đều nghĩ, con rể còn như vậy vội sao? Ở mặt trên đâu? Hắn nhìn hải tử. Lục nhu ra trả lời. Lại tiếp theo giải thích, buổi sáng là Duy tắt hắn ra ra gọi điện thoại. Làm chúng ta ngày mai đi thủ đô, hắn tưởng hai đứa nhỏ. Ngày mai liền qua đi. Lục mẹ kinh hô. Đúng vậy, nói muốn thật lâu, muốn sớm một chút nhìn đến hai đứa nhỏ. Nay cũng quá nóng này đi, đồ vật chuẩn bị tốt sao. Lục mẹ không quá vừa lòng, hơi như mi. Lục nhu ra nhu nhu cười nói, vừa mới thu thập hảo, mẹ ngươi đều mang theo bọn họ lâu như vậy, còn không có nị a? Hai đứa nhỏ tinh lực nàng là biết đến, nếu là làm nàng chính mình cả ngày đều chiếu cô hai tử. Sợ là mệt đều mệt đổ, nhìn hài tử đều sợ. Nàng mẹ thế nhưng còn vẫn luôn thực hiếm lạ. Các ngươi tỉ đệ ba cái cái nào không phải như vậy lại đây, ta ghét bỏ các ngươi sao. Thật là, ta hai cái cháu ngoại so ngươi hảo mang nhiều. Lục mẹ dối lên. Khó trách nói cách đại thần, có cháu ngoại, ngươi cũng không đau ta. Lục nu ra nỗ miệng làm nũng. Ngươi mới biết được. Lục mẹ vẻ mặt đã sớm là như thế biểu tình. Ba. Lục nu ra nhìn về phía lục Ba lại phát hiện vẫn luôn không ra tiếng ba ba ở hai đứa nhỏ ôm xuống dưới sau, liền ở trầm mê đậu cháu ngoại. Chờ Lục Nhu ra vẻ mặt mất mát, Lục Ba mới ha hả a mà nở nụ cười, bao lớn người, còn cùng chính mình hài tử ăn khởi dấm tới. Lâm Duy Tắc vừa mới ở Lục Nhu ra bên cạnh ngồi xuống, Lục Nhu ra chạy nhanh lại đây ôm hắn, "Hử, các ngươi đau cháu ngoại đi thôi, ta còn có người đau." Thế tử chủ động thân mật, Lâm Duy Tắc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thuận tay ôm thê tử eo, lấy kỳ phối hợp. Nữ nhi kết hôn lâu như vậy, Còn như vậy thiên chân hoặc bác, lục ba lục mẹ đương nhiên biết là ai công lao, đối với con rể, tuy rằng đối với hắn ngày thường công tác bận quá sẽ nói hai câu, nhưng tâm lý đối hắn là thập phần vừa lòng. Lục nhu ra dựa vào lâm duy tắc trên người, có vẻ người lười nhác, hỏi, ba mẹ, ngươi không phải lại đây cùng ta nói tiểu đệ cùng hắn đối tượng tình huống sao Đến cái gì giai đoạn? Lục mẹ hồi phục nói, năm nay cuối năm liền trở về cùng lưu đại ca cầu hôn, hẳn là sang năm là có thể kết hôn. Tiểu nhi tử nhân sinh đại sự, thực mau là có thể giải quyết. Kia còn rất nhanh. Nay tiến độ, đại tam kết hôn, nói không chừng chờ tiểu đệ tốt nghiệp, hai tử lập tức liền an bài thượng. Đúng vậy, nhoáng lên mắt, không chỉ có ngươi kết hôn sinh con, liền nhỏ nhất có Hà đều phải thành gia. Lục ba không khỏi cảm thán, mấy cái hài tử sinh ra cảnh tượng, khi còn nhỏ chơi đùa cảnh tượng đều còn rõ ràng trước mắt. Lục mẹ cũng đi theo thở dài, sau đó liền đoán hẳn nói, chờ có Hà kết hôn. Ta xem ngươi đại đệ còn không biết xấu hổ không? Lại đang nói đại đệ, lục lưu ra buồn cười, không biết nàng mẹ ngày thường có thể hay không gọi điện thoại qua đi thúc giục, muốn thật là như vậy, đại đệ. Khẳng định là một chương sống không còn gì luyến tiếc mặt, ha ha ha, nàng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Lưu thúc thúc ra hiện tại thế nào? Xuất phát từ tỷ đệ chi tình, lục lưu ra vẫn là tính toán rời đi một chút lục mẹ lực chú ý, miễn cho chờ hạ nàng một cái kích động, hiện trường cứ gọi điện thoại thúc giục hôn. Đối với kể ra nhà người khác tình huống, lục mẹ thực cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là ở phía trước tiến đại đội lăn lộn nhiều năm như vậy nhân vật. Nghe được nữ nhi hỏi chuyện, nàng lập tức trước mắt sáng ngời, bắt đầu cấp nữ nhi nói lên, ngươi lưu thúc thúc à nhà hắn hài tử ngươi biết đến, một cái nữ nhi một cái nhi tử, tiểu hồng là đại, thi đậu trung chuyên, nhi tử là tiểu nhân, còn ở đọc cao 1. Ngươi lưu thúc thúc là cái có khả năng, không chỉ có loại phân đến đồng ruộng, còn bao đỉnh núi, loại cây ăn quả đâu còn ở bên trong dưỡng một đám gà, mấy năm nay, cũng là kiếm lời một ít tiền, tuy rằng cùng nhà chúng ta là so không được, chính là ở phía trước tiến đại đội bên trong, đã là quá đến cũng không tệ lắm nhân ra. Có một đoạn thời gian không hồi đi tới đại đội, lục mẹ tuy rằng có khi sẽ nói đi tới đại đội một ít việc, nhưng lục nhu gia không như thế nào nhớ kỹ. Hiện tại mới biết được, nguyên lai lưu thúc thúc gia phát triển cũng không tệ lắm. Lục mẹ nói xong lưu gia chưa đã thèm, dứt khoát đem đi tới đại đội phát sinh. Nữ nhi còn không biết sự tình đều nói ra. Cái gì nhà này con thứ hai ly hôn, kia gia đại nhi tử lại cưới, hoặc là mổ mổ ra bởi vì lễ hỏi trở ra thấp tân nương tử ra hôn trước đổi ý từ từ, nói được hưng phấn đến không được. Lục nhu gia nghe được buồn cười, này đó khẳng định là đại bá mâu nói, nàng mẹ cùng đại bá mâu vẫn là rất có lời nói liêu. Ngày hôm sau, ăn bữa sáng, hướng lục ba lục mẹ từ biệt, sáu người chính thức xuất phát. Tới rồi thủ đô, Lâm Duy Tắc thật sự đem hai đứa nhỏ phó thác cấp Lâm gia gia. Tính toán lúc sau mang Lục Nhu ra đi dạo thủ đô. Nhìn Lâm Duy Tắc cùng Lâm gia gia thương lượng hảo, trở lại phòng, Lục Nhu gia có chút rối rắm, ngày mai thật sự mặc kệ hai đứa nhỏ nha. Tuy rằng có hai cái A gi chiếu cố, Lục mẹ cũng là có hỗ trợ, nhưng Lục Nhu gia mỗi ngày lên lớp xong trở về, cũng là thời thời khắc khắc coi chừng bọn họ, hơn nữa nghỉ hè mấy ngày nay, Lục Nhu gia càng là tham dự chiếu cố, vẫn là rất khiến người mệt mỏi. Nếu có thể một ngày không cần phải xen vào hài tử, Lục Nhu gia có điểm tiểu tâm động chính là lại cảm thấy, liền tính đi ra ngoài, trong lòng khẳng định cũng sẽ thời thời khắc khắc nghị hai đứa nhỏ. Không có việc gì, trước kia đại ca cũng là đem Hải Tử ném cho Azi, làm gia gia hỗ trợ nhìn xem, mang theo đại tẩu đi ra ngoài chơi. Lâm Duy Tắc nhớ rất rõ ràng, cũng là đại ca cho hắn linh cảm, đem Hải Tử cấp ra gia gia mang. Nhưng kia hẳn là mấy năm trước đi, gia gia hiện tại đều 7, 8 chục tuổi. Lục Nhu ra không yên tâm. Đại tẩu cũng ở nhà. Lâm Duy Tắc hơn nữa những lời này Tiếp theo khuyên, đại tẩu sinh ba cái hài tử, hỗ trợ nhìn xem hài tử nhiều dễ dàng a, chúng ta sớm một chút trở về liền hảo. Ơn, hảo đi, hài tử dễ dàng đói, chúng ta sớm một chút trở về. Bởi vì nghe nói hài tử uống sữa mẹ tốt nhất uống đến 2 tuổi tả hưu, cho nên hai đứa nhỏ là còn không có cai sữa. Thuyết phục, lâm duy tắc cao hứng, còn không có đơn độc cùng thê tử đi dạo quá thủ đô các nổi danh cảnh điểm đâu. Sáng sớm hôm sau, lục nhu ra cấp hai đứa nhỏ uy no. Cùng Lâm Duy Tắc ngồi xe đi ra ngoài dạo. Cảm giác giống như không quá không phụ trách nhiệm bộ dáng. Lục Nhu ra chỗ dạo. Chúng ta cũng muốn có chính mình thời gian, tổng không thể đều vây quanh bọn họ xoay, Nhu ra ngươi ngẫm lại, từ có bọn họ, ngươi có phải hay không sở hữu tư tưởng đều quay chung quanh bọn họ. Lâm Duy Tắc yêu thương hai đứa nhỏ, chính là ở trong lòng hắn, thê tử càng quan trọng. Hào đi, ngươi nói làm lòng ta gánh nặng giảm bớt một ít. Lục Nhu ra nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tần: Duy tắc, ngươi nhìn xem phía trước người kia có phải hay không có lầm, hắn giống như nắm một cái cô nương tay hay. Chương 83 hai cái xem mắt đối tượng. Năm nay nghỉ hè, đại đệ là còn không có về nhà, nói còn không có vợ xong, muốn quá một đoạn thời gian mới có thể hồi, này rất có thể chính là chính mình đại đệ, đệ, Lục Nhu gia có chút kích động, khai qua đi nhìn xem có phải hay không hắn. Sợ quấy rầy đến bọn họ, Lục Nhu gia riêng đem cửa sổ xe thăng lên đi, bên ngoài xem bên trong, cũng không quá thấy rõ. Xe hơi nhỏ hiện tại tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ở thủ đô, vẫn là thường thường có thể nhìn thấy. Sẽ không quá dẫn người chú ý. Xe dần dần sửa gần, lục nhu ra cũng thấy rõ người nọ mặt, cư nhiên không phải nàng đệ đệ. Bạch kích động một hồi. Lục nhu ra thở dài. Lâm Duy tắc câu môi, ngươi cũng bị mẹ ảnh hưởng, sốt ruột. Cậu em vợ 21, hắn lúc ấy tuổi này, cũng bị gia gia nói, bị ba mẹ nhắc mai quá. Không có A, ta chỉ là tò mò. Nàng bắt quái ước số cũng không ít. Minh Bạch! Lâm Duy Tắc tỏ vẻ lý giải, thế tử tiểu yêu thích, hắn vẫn là biết đến. Chúng ta đừng đi quá xa địa phương, liền ở phụ cận dạo một chút đi, ta còn là không quá yên tâm bọn họ. Ngày thường đều là thích gián ta. Xe mới khai vài phút, lục nu gia liền bắt đầu lo lắng hải tử. Quả nhiên đương mụn mụn, nu gia trong lòng trong mắt đều là hải tử. Lúc trước lo lắng trở thành sự thật, Lâm Duy Tắc bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không phải không đau lòng hải tử người, ngay sau đó đáp ứng xuống dưới. Phu cận có cái công viên, chúng ta đi nhìn một cái đi. Nếu không nghĩ đi xa địa phương, liền gần đây tìm một cái đi. Phòng trừng không bao lâu, thê tử liền tưởng trở về xem hải tử. Đẹp sao? Xem cảnh đẹp, lục nu Gia vẫn là có điểm hứng thú. Giống nhau, nay phu cận, nhà ở nhiều, đáng giá vừa thấy cảnh điểm cơ hồ không có. Vậy đi xem đi, ai nha, chỉ cần là chúng ta ở một hối, đi nơi nào không đều giống nhau sao? Lục nu Gia đã nhận ra, lâm duy tắc một chút tiểu cảm xúc. Xuống xe, Lục Nhu ra tự giác mà nắm Lâm Duy tắc tay, bắt đầu đốt chậm. Công viên người không tính thiếu, nghỉ hè tiến đến, gia trưởng đều mang theo hải tử ra tới chơi. Cái này ở phụ cận còn tính không tồi công viên, tự nhiên cũng có không ít người tới. Công viên, hoa cỏ cây cối lộ ra một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác, Lục Nhu ra tự nhiên mà đem đầu dựa vào Lâm Duy tắc trên vai. Nhắm mắt hô hấp, tán thưởng nói, này không khí, cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Lâm Duy tắc đạm cười bất động, phù hòa nói, đúng vậy thưởng thụ một chút tươi mát không khí, hai người tiếp theo tàn bộ. Hai người tuy rằng cứ như vậy đi tới, không có làm cái gì, nhưng một cẩu ngọt ngào tư vị lại dần dần nảy lên trong lòng. Mà này một đầu, lục hữu lâm xử lý xong trong tay sự tình, đang định thu thập đồ vật về nhà. Đạo sư giáo sư Trương tìm lại đây. Có lâm A, vội vàng nột. Giáo sư Trương Trần chờ hỏi. Lục hữu lâm gật gật đầu, lão sư, ta đã vội xong rồi. Có chuyện gì ngài nói? Giáo sư Trương là bị ái nhân buộc lại đây, hắn bản nhân là không nghĩ tôi nói, chỉ là, hắn là cái đau thê tử người, ái nhân nói cái gì, hắn phải chiếu làm. Cái kia a, lão sư nghe nói, ngươi còn không có đối tượng. Giáo sư Trương ấp a ấp đúng mà nói ra những lời này. Bị lục mẹ nhắc mãi thật lâu lục hữu lâm một chút liền minh bạch đạo sư tưởng biểu đạt ý tứ. Hắn sở dĩ kéo không quay về, trừ bỏ sát sắc thật thật còn có một chút sự tình không có làm xong, chính yếu, là không nghĩ bị mẹ nó ấn xé mắt. Bất quá, so sánh với làm đạo sư giới thiệu, hắn tình nguyện trở về nghe con mẹ nó xem mắt. Thân sơ quan hệ hắn vẫn là minh bạch. Vì thế lục hữu lâm sờ sơ đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đúng vậy, lão sư, ai, cho nên ta mẹ nóng nảy, thúc giục ta trở về xem mắt đâu. Nói cho ta an bài vài cái nữ hài tử, liền gặp mặt thời gian đều lập. Như vậy a, vậy ngươi chạy nhanh trở về, nhân sinh đại sự vẫn là muốn coi trọng. Giáo sư Trương hơi hơi hé miệng, nghẹn ra những lời này. Sau đó bước chân trầm trọng mà ra phòng học môn, trong lòng thở dài, sự không hoàn thành, chờ hạ ái nhân lại muốn nói hắn. Tuy rằng lục hữu lâm nói được khoa trường, khá vậy không tính nói ngoa, bởi vì lục mẹ thật sự cấp nhi tử an bài hai cái xem mắt đối tượng. Nguyên bản, nàng là nghe nữ nhi ý tứ, tính toán đương một cái khai sáng gia trưởng bọn nhỏ đối tượng, làm cho bọn họ chính mình tìm. Nhưng mắt thấy nhi tử sang năm liền 22, là cái lớn tuổi thừa nam, lục mẹ như thế nào có thể không đội. Ngay cả lục ba cái này vội vàng sinh ý người cung cấp. Này xem mắt đối tượng, vẫn là đến an bài thượng. Lục ba tự giác chính mình không quá sẽ chọn con dâu. Này gánh nặng cũng liền giao cho lục mẹ trên người. Từ biết được tiểu nhi tử tìm được đối tượng, lục mẹ liền bắt đầu tìm kiếm. Nhà mình nhi tử là thủ đô đại học nghiên cứu sinh. Cái này nghiên cứu sinh so sinh viên còn lợi hại. Lục mẹ không biết có thể lợi hại đến tình trạng gì. Nhưng là, xem mắt đối tượng không thể kém quá nhiều. Vẫn luôn tìm kiếm đến nghỉ hè Lục mẹ rốt cuộc tìm được rồi một vị chọn người thích hợp, ngay sau đó lại coi chọn một vị. Đều là bởi vì nghỉ hè, này hai cái nữ hài đã trở lại, lục mẹ mới hiểu biết đến. Đều là lục gia sinh ý thưởng đối tượng hợp tác. Một cái là xưởng quần áo lao bản nữ nhi, lục gia bách hoa siêu thị, sớm liền có bán quần áo, bắt đầu là từ thâm thị bên kia nhập hàng, rốt cuộc bên kia rất nhiều mở hàng chẳng nhiều, tiện nghi. Chỉ là, tiểu dáng đại trúng hóa, hơn nữa rất nhiều người bán sỉ trở về bày quán vỉa hè bán. Một kiện quần áo tiểu kiếm một chút, dựa ít like tiêu thụ mạnh, kiếm mau tiền. Quần áo ở siêu thị bán, giá cả thấp không kiếm tiền, cao bán không ra đi, nhưng này quần áo, luôn là muốn bán. Hai vợ chồng không phải ngồi chờ chết tính tình, cân nhắc không ít biện pháp, thay đổi mấy cái bán xỉ cửa hàng, cơ bản tình huống không sai biệt lắm, mặt sau kết bạn vị này xưởng quần áo lão bản. Vị này lão bản lúc ấy rất lớn gan chính mình khai xưởng, ở tỉnh thành đều vẫn là chưa từng nghe thấy, đại gia muốn khai xưởng cũng là đến thâm thị bên kia Rốt cuộc tỉnh thành phôn hoa, nhưng không thể so thâm thị náo như ta, nơi nơi đều là đại khách hàng. Lục Ba là bình thử một lần, cũng duy trì một chút bản địa sản nghiệp tâm thái, mua một đám, phát hiện giá cả tuy rằng so thâm thị quý một ít, nhưng chất lượng không tồi, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, có thể hấp dẫn khách hàng, liền vẫn luôn hợp tác xuống dưới. Vị này lao bản họ trần, có một nhi một nữ, nhi tử đã là đại, cùng Lục Hữu Lâm cùng tuổi, sớm thành hôn sinh con, hiện tại đã ở nhà xưởng công tác, Vì về sau tiếp nhận trong nhà sinh ý làm chuẩn bị. Nữ nhi 19 tuổi, ở Tam Tương Đại học đọc sách, 9 tháng khai giảng chính là đại 4 học sinh. Bình thường ở trường học, lục mẹ lại bởi vì mang cháu ngoại, rất ít cùng lục ba đi ra ngoài xã giao, cũng liền vẫn luôn không biết cái này sưởng quần áo lao bản nữ nhi. Lần này, nữ nhi mang theo cháu ngoại đi thủ đô, lục mẹ nhàn rôi xuống dưới, tự nhiên liền đi theo lục ba cùng nhau quản lý các siêu thị. Sưởng quần áo lao bản nhi tử nhi tử trang tròn. Cấp lục gia đã phát thiệp mời, lục mẹ cũng đi qua, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn chúng sưởng quần áo lao bản nữ nhi. Không hai ngày lại tham gia một vị khác hợp tác đồng bọn 60 đại thọ, lục mẹ nhìn chúng nhân ra đại cháu gái. Năm nay 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, trường học so ra kém tam tương đại học, bất quá lục mẹ không quá để ý, chỉ cần là sinh viên, liền rất không tồi. Vị này hợp tác đồng bọn, là xưởng đồ hộp, đương nhiên, không chỉ là như vậy, cũng là lục gia bách hóa siêu thị trái cây cung ứng thương. Là có mười mấy đỉnh núi cây ăn quả lâm Trong nhà hai nhi một nữ Vị này đại cháu gái là đại nhi tử trưởng nữ Lục mẹ lập tức nhìn chúng hai cái Cảm thấy đều hảo Tính toán làm nhi tử chính mình tương đi Hơn nữa nhân gia không nhất định Có thể coi trọng chính mình nhi tử đâu Có hai cái còn bảo hiểm một chút Nói không chừng cái nào liền thành đâu Lục ra bách hoa siêu thị Vẫn là rất có phát triển tiên đồ Hơn nữa lao bản đại nữ nhi gả đến thủ đô thế gia Không phải cái dễ dàng sự Không ít người đều thực nguyện ý cùng lục ra kết thân, cho nên lục mẹ để lộ ra xem mắt ý tứ, hai bên đều thực mau đồng ý xuống dưới. Đem xem mắt sự tình định rồi xuống dưới, lục mẹ mới rốt cuộc đông tâm. Lập tức an bài hai cái ưu tú nữ hài tử, nhi tử nếu là vẫn là cảm thấy không thích hợp, kia, yeah, vậy chế chút lại cho hắn xem. Không nghĩ những cái đó, lục mẹ gọi điện thoại cấp nữ nhi tranh công, thuận tiện nói nói chính mình chọn người. Mấy ngày nay, bởi vì sự tình còn không có định ra tới. Nàng vẫn luôn nghẹn không cùng nữ nhi nói, không nghĩ làm nàng đi theo nhọc lòng, nhưng nghẹn không được. Quá xong hai người thế giới hai vợ chồng trở về, vừa vặn điện thoại liền tới rồi. Lục nhu ra biết được đại đệ muốn xem mắt, buồn cười, không nghĩ tới đại đệ lớn lên như vậy xoáy khí, cư nhiên lưu lạc đến xem mắt nông nỗi. Hải, mẹ ngươi ta cũng không nghĩ ra, ta tốt xấu trong thôn một cánh hoa, đem các ngươi sinh đến cũng không kém, ngươi là cùng ngươi tiểu đệ đều là vừa đến 18 liền có đối tượng. Như thế nào liền ngươi đại đệ tìm cái đối tượng như vậy khó đâu, hiện tại tiểu cô nương cũng quá thông minh, đều không xem mặt. Lúc mẹ nói nói trêu chọc lên. Hiện tại mọi người đều nói muốn tự do yêu đương, ta cùng ngươi ba cũng là nói tùy các ngươi chính mình ý tứ, nhưng ngươi đại đệ đệ hiện tại còn không có đối tượng, không giới thiệu không được a. Lúc mẹ liền tiếp theo đem hai cái nữ hải tình huống nói một lần, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Đều là sinh viên, thời buổi này, chính mình thi đậu sinh viên đều là hiếm lạ, tự nhiên không tồi. Chỉ là đều là đối tượng hợp tác hài tử, không biết về sau như vậy liên hôn đối sinh ý là thật nhiều một chút vẫn là không hảo càng nhiều, ba cảm thấy thế nào? Sinh ý phương diện, nàng cùng nàng mẹ đều không bằng nàng ba hiểu, nếu là không được, ba khẳng định sẽ nói. Hắn nói sẽ không xem, nói ta tuyển chính là tốt. Đó chính là không có gì quan hệ, ba đều tin tưởng ngài ánh mắt, ta đương nhiên cũng tin tưởng ngài, liền chờ tiểu đệ đi trở về. Này hai cái nữ hải, ta cũng là nhìn kỹ qua, đều không phải véo tiêm người. Thực hiểu lễ phép, lại có văn hóa, về sau cùng ngươi ở chung, hẳn là cũng sẽ không quá kém. Lục mẹ thực biết, đối nữ nhi tới nói, đệ đệ tức phụ phẩm hạnh như thế nào tầm quan trọng. Tuy rằng hiện tại, con rể đối nữ nhi là mắt thường có thể thấy được hảo, nhưng không đại biểu sẽ không thay đổi. Đại đội thượng, tuổi trẻ khi ngọt ngọt ngào ngào, tới rồi 34 tuổi, tức phụ không hề tuổi trẻ, như cũ đối tức phụ tốt, cũng không nhiều, nhưng cái đó xuất quý nam nhân, đối tức phụ đánh chửi càng là chuyện thường ngày. Lúc này. Tức phụ nhà mẹ đẻ người thái độ cực kỳ quan trọng, chỉ có nhà mẹ đẻ chống lưng, nam nhân mới không dám quá phận. Tương phản, nếu là nhà mẹ đẻ người không sao cả, nam nhân đã có thể không kiêng nể gì. Tuy rằng con rể không giống như là người như vậy, nhưng ai biết về sau như thế nào đâu. Hướng chi nhà bọn họ cùng lâm ra, rốt cuộc không thể xưng là môn đăng hộ đối, nàng trong lòng, trước sau vẫn là có một tia lo lắng. Trường 84 nghĩ lại, giao hiếu. Cho nên con dâu này, nhưng không được tìm cái hiểu lý lẽ. Ta tin tưởng ngài ánh mắt. Lục nhu ra phụ hoạn. Nữ nhi tín nhiệm, lục mẹ trong lòng cao hứng, này em dâu thật sự là đến tuyển hảo. Bằng không, tựa như nàng em dâu, bọn nhỏ mợ, liền không phải cái tốt. Cho nên cho dù cùng đệ đệ quan hệ thực hảo, đệ đệ trong lòng đối nàng cái này tỉ tỉ thực coi trọng, nàng cũng rất ít về nhà mẹ đẻ, bởi vì cái này em dâu thực không chào đón nàng. Liền tính hiện tại, nhà mình phát đạt, nàng cũng không có phải về nhà mẹ đẻ riêu võ dương ai ý tứ, sợ bọn họ cuốn lên tới để để mở ra quẩy bán quà vạt, ăn uống không lo là được, có em dâu ở, nàng căn bản không có về nhà mẹ đẻ, cũng không có muốn giúp dịu hắn nhóm ý tưởng. Bởi vì phía trước mỗi lần về nhà mẹ đẻ, cho dù mang theo đồ vật, em dâu một phen đoạt lấy đi thu, ngoài miệng cũng không có lời hay. Tới rồi nhà mẹ đẻ, liền nước miếng cũng không đến uống, đương nhiên, để cho nàng khổ sở chính là ba mẹ làm như không thấy, nói nàng gả đi ra ngoài người bắt đi ra ngoài thủy, không bằng có ba cái nhi tử bảng thân con dâu quan trọng. Hơn nữa em dâu nhà mẹ đẻ cường thế, bốn cái ca ca hai cái đệ đệ, còn có 9 đường ca, chính mình đệ đệ vừa nói nàng, nàng liền về nhà viện binh, nói nhà chồng khi dễ nàng. Dân ra, đệ đệ liền tính cảm thấy em dâu quá phận nguồn giáo hơn em dâu, lục mẹ đều khuyên hàn tính, hà tất đâu, nhân gia sẽ không sửa, ngược lại làm cho đệ đệ một nhà không hòa thuận. Em dâu nhà mẹ đẻ tốt xấu ở đại đội là cường trung thủ, tổng không hảo cưới cái này hảo cường người, đệ đệ trừ bỏ bị khinh bị lại không được đến nửa điểm bổ ích. Bất quá lục mẹ lúc ấy liền nghĩ, nếu nhi tử về sau cưới người như vậy, nàng cũng sẽ không cùng như vậy con dâu trụ một khối, nàng không giống nhà mẹ đẻ ba mẹ như vậy, tin tưởng như vậy con dâu có thể vì nàng dưỡng lao. Hiện tại chính mình vì nhi tử tìm kiếm đối tượng, nhưng đến tỉ mỉ chọn hảo, muốn tuyển hào phóng, cố gia hiểu được đạo lý người. Về sau không nói vì nữ nhi bất bình, ít nhất nữ nhi nếu có chịu ủy khuất thời điểm, nhi tử muốn hỗ trợ chống lưng, nàng đừng ngăn đón là được. đương nhiên Lục mẹ tin tưởng nữ nhi tuyệt đối sẽ không có yêu cầu nhi tử đi chống lưng thời điểm, nàng này chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. Lục nu ra đem đệ đệ sắp xem mắt sự tình nói cho Lâm Duy Tắc nghe, sau đó hỏi, ngươi lúc trước tương bao nhiêu lần thân? Không vài lần, ta minh sắc cùng gia gia bọn họ nói qua không thích xem mắt, bọn họ liền không an bài qua. Sợ thê tử hiểu lầm, Lâm Duy Tắc chạy nhanh giải thích. Không vài lần là vài lần nha. Lục nu ra để ra nghi vấn. Thê tử có phải hay không khen tị? Lâm Duy tắt trong lòng có chút cao hứng, liền hai lần, một lần là ra ra gạt ta đi, một lần là mẹ gạt ta đi, đều không nhớ rõ là nhà ai, sau đó liền không có, cự tuyệt ra ra bọn họ an bài lúc sau, bọn họ nhiều nhất chỉ là ngoài miệng nói nói, không lại an bài. Ta đều không có. Lục nu ra cảm thấy không công bằng. Bởi vì ngươi quá có mị lực, một thành niên đã bị ta chặn đứng. Lâm Duy tắt tiểu tâm chân an. Thật sẽ nói, Lục nu ra không hề dối dám. Quá không lâu. Lục nhu ra lại nhận được lục mẹ điện thoại. Ngươi tiểu đệ nói, cùng tiểu hồng nói tốt, 8 tháng 2 nhà chính thức thấy cái mặt, đính hảo hôn sự, cuối năm làm hôn lễ kết hôn. Như thế nào còn nhanh một ít, không phải nói cuối năm cầu hôn sao. Lục nhu ra khó hiểu. Hừ, ngươi tiểu đệ nói, chờ cuối năm cầu hôn, đầu năm kết hôn liền quá hấp tốc, sợ lưu gia không đồng ý, nói hiện tại nói hảo, có hơn nửa năm thời gian chuẩn bị, sang năm đầu năm kết hôn liền thuận lợi. Tiểu đệ mới 18 tuổi nửa, liền phải kết hôn. Lục nhu ra cảm giác có chút sớm, bất quá lúc này, tuổi này kết hôn là phi thường phổ biến, chính mình 20 tuổi kết hôn ở người ngoài trong mắt đã tính chậm. Vậy các ngươi thực mau trở về đi. Hiện tại đã 7 tháng 19 hào, 8 tháng cầu hôn, dù sao cũng phải trước tiên về nhà làm một ít chuẩn bị. La thực mau liền lại hồi tỉnh thành, khi đó ngươi khẳng định còn không có trở về. Lục mẹ biết nữ nhi tưởng cái gì, chính là cảm thấy nàng trở về, chính mình cùng hai tử nàng ba đều không ở tỉnh thành. Lục nu gia bị nhắc nhở, phát hiện chính mình giống như quá dán cha mẹ. Nàng đã là kết hôn sinh con người, như thế nào luôn là nghĩ cùng ba mẹ một khối đâu, thật là không độc lập. Hai tử cũng là, đều thỉnh hai cái gì, còn đem mụ mụ lưu chữ mang hai tử, ba mẹ thuộc về chính bọn họ thời gian cũng chưa nhiều ít. Mẹ, các ngươi không cần phải gấp gáp, hai đứa nhỏ hiện tại hiểu chuyện, hảo mang, ngài cùng ba nhiều nghỉ ngơi một chút lại qua đây. Hiện tại tiểu đệ lập tức kết hôn, đến lúc đó có hai tử. Xem ngài mang hiện đỉnh nghiên đỉnh hai cái, em dâu khẳng định cũng tưởng ngài mang tôn tử. Lục nhu ra bắt đầu khuyên bảo. Cứ như vậy, ngài nhiều vội à, mẹ, ta nghĩ, lần này ta liền lại thỉnh một cái A-Z, phụ trách việc nhà việc vặt hiện tại hai cái A-Z liền chuyên môn phụ trách mang hai đứa nhỏ, đến lúc đó em dâu sinh hải tử, cũng thỉnh một cái A-Z mang theo, ngài có thời gian liền nhìn xem hải tử, không cần mang liền nhẹ nhàng. Như vậy a lục mẹ có chút do dự, không quá bỏ được hai cái cháu ngoại, Nàng nhưng hiếm lạ bọn họ, mang theo một chút cũng không mệt, vui vẻ chịu được. Nhưng tiểu nhi tử sắc thật lập tức kết hôn, đến lúc đó nhìn chính mình mỗi ngày mang nữ nhi hai đứa nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không có ngợt đáp, cần phải làm nàng về sau mang tôn tử, nàng thật đúng là không quá tưởng. Bởi vì mặc kệ như thế nào, con dâu trong lòng luôn là hoáng trách, nàng ở đại đội xem con dâu sau lưng ghét bỏ bà bà mang hải tử khó coi quá nhiều, cũng liền không nghĩ chính mình cũng như vậy, suốt lực không lấy lòng. Nữ nhi luôn là sẽ không ghét bỏ chính mình, con rể bận rộn như vậy, chính mình hỗ trợ mang hài tử, hắn cũng chỉ có cảm kích. Đúng vậy, mẹ, chúng ta hiện tại lại không phải không cái điều kiện kia, có tiền còn không thể làm chính mình nhẹ nhàng, kia kiếm tiền tới làm gì nha. Nghe ra nàng mẹ nói một tia tâm động, lục đu ra thửa thắng xông lên. Cũng hảo, về sau ta liền nhìn xem, không hỗ trợ mang, miễn cho nháo mâu thuẫn. Nữ nhi nói, lục mẹ nghe lọt được, tiểu hồng tuy rằng là chính mình nhìn lớn lên, phẩm tính không tồi. Khá vậy đến chú ý, người luôn là thích đua đòi, nữ nhi hải tử nàng mang theo, tôn tử không mang, khẳng định là bị oan trách. Đại đệ xem mắt thế nào. Thuyết phục nàng mẹ, lục nu ra chú ý nổi lên mặt khác. Đều tương một lần, ngươi đại đệ nói trả sao cả, ta thích cái nào liền cùng cái nào đính, thật là, ta nào dám cho hắn đính, này không phải khi dễ người tiểu cô nương sao. Nhi tử hiếu thuận, lục mẹ vui mừng, khá vậy không phải cái này hiếu thuận pháp, cưới vợ, nàng tuy rằng nhúng tay cho hắn an bài xem mắt. Khá vậy muốn cho nhi tử cùng thích người kết hôn, bằng không, còn không phải là ép duyên sao. Đại đệ còn không có thông suốt đâu. Lục nhu ra vừa nghe sẽ biết là không thể định ra, vạn nhất về sau hắn thông suốt, thích thượng khác tiểu cô nương, liền không hảo. Hắn nói như vậy, ta ngược lại không hảo thúc giục hắn, bằng không, tương cũng không suy xét, liền nói bằng ta ý kiến, nhiều không tốt. Lục mẹ thở dài. Có lẽ, đại đệ chính là biết mẹ nó ý tưởng, cố ý nói như vậy. Đánh mất mẹ lại an bài xem mắt ý niệm. Nếu là như vậy, đại đệ thật sự là quá thông minh. Nhưng hắn cũng không nhỏ, lại không kết hôn, đều cưới không đến hảo nữ hải. Lục mẹ sầu đến không được, vốn dĩ liền không nhỏ, lại kéo xuống đi, hảo nữ hoa trong nhà cũng không dám kết thân, sợ nhi tử có cái gì bệnh kín. Con rể nếu không phải bởi vì nhà mình công công cùng ông thông gia công là bạn cũ, nhà mình cũng là ngầm thử quá vài lần, xác nhận không thành vấn đề, mới đồng ý hôn sự. Mẹ ngươi cũng đừng nóng nảy. Đại đệ là duyên phận không tới sao, ngươi là xem ta cùng tiểu đệ đều nhanh như vậy định ra, chắc hẳn phải vậy cho rằng đại đệ cũng thực mau, cho nên mới như vậy cấp. Yên tâm lạp, thủ đô đại học nghiên cứu sinh, muốn tìm đối tượng kia không phải một dây sự, chỉ là đại đệ không đụng tới chính mình thích, hắn trong lòng khẳng định cũng cấp. Bị nữ nhi khuyên giải một phen, lục mẹ không như vậy vội vàng, nhi tử như vậy, nàng cấp cũng cấp không tới. Ở thủ đô lâm gia, hai đứa nhỏ đã có A-Z nhìn, cũng có lâm gia gia nhìn chằm chằm. Lâm Đại Tẩu cũng là hiếm lạ long phượng thai, thường xuyên cảm thán chính mình như thế nào liền không cái này vật khí, một thai sinh hai cái nhiều bất việc. Đối với hai cái lớn lên tương tự hài tử, nghỉ hẹ dùng chống không Lâm Đại Tẩu, ở mang nữ nhi, giáo nhi tử rất nhiều, cũng rút ra không ít thời gian bồi cháu trai cháu gái. Lục nu ra cảm giác chính mình so ở tỉnh thành còn nhẹ nhàng, ở tỉnh thành, nghỉ ngơi thời gian còn phải nhìn xem hài tử, không thể làm hài tử tổng cùng A-di ở chung, miễn cho về sau chỉ cùng A-di thân. Ở thủ đô, hai tử cùng tằng gia gia thân không có việc gì, cùng bá mâu thân cũng không có việc gì, bọn họ xem hài tử, lục nhu gia đều là thực kiến tông. Bất quá, Lâm Duy Tắc tuy rằng nghỉ, còn là có chuyện làm, bọn họ cùng nhau ở chung thời gian tuy rằng so ở tỉnh thành nhiều, nhưng có một bộ phận thời gian lục nhu gia vẫn là nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi lục nhu gia trừ bỏ nhìn xem thư, liền đành phải phát triển ngoại giao. Sau đó liền giao cho một cái bằng hữu, tên gọi Trần Huệ là phụ cận một cái phố buôn bán trang phục cửa hàng lao bản nương, Lục Du gia nhàn rỗi không có việc gì đi dạo, trò chuyện trò chuyện hợp ý, hai người liền trở thành bằng hữu. Trần Huyền 32 tuổi, Lục Du gia chính mình 23 tuổi, kém 9 tuổi, xem như thuộc về bạn vong niên. Hai người sở dĩ trở thành bằng hữu là bởi vì Trần Huyền cũng là tam tương tỉnh, chính là Trường Châu thị người địa phương, Lục Du gia định cư Trường Châu, ở thủ đô gặp phải đồng hương, Lục Du gia cảm thấy còn rất có duyên. Trần Huyền là đã kết hôn ly dị. Có một cái nữ nhi, trưởng phu xuất quỹ tìm tiểu tam, tiểu tam có nhi từ sau, nghe nói nguyên phối chỉ sinh một cái nữ nhi, hiểu biết đến nam nhân là cái trọng nam kinh nữ, tự nhiên cũng liền không hài lòng chính mình là cái không thể gặp quang. Quang Minh chính đại tìm nguyên phối riêu vọ dương oai, biết được trưởng phu có tư sinh tử, không cần trưởng phu đề, trần huyển chính mình coi như cơ quyết đoán quyết định ly hôn, có lẽ đôi nữ nhi có chút không tốt, nhưng tiếp tục hôn nhân, đôi nữ nhi đồng dạng không tốt, thậm chí càng kém. Bởi vì nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng địa vị tương đương, Trần Huyền ly hôn phân được một ít tài sản. Này đó tài sản luôn là sẽ hữu dụng xong thời điểm, Trần Huyền cũng không nghĩ rửa vào nhà mẹ đẻ, ly hôn nữ nhân, người ở bên ngoài trong mắt luôn là không tốt, cha mẹ đỉnh gia tộc cắp lực, tiếp nàng về nhà, nàng cũng không nghĩ làm cha mẹ khó làm, chịu gia tộc trách móc nặng nề, Cũng liền mang theo nữ nhi tới thủ đô phát triển, bởi vì chính mình lúc trước ở thủ đô mua có phòng ở, dùng chính là lễ hỏi. Ly Hồn sau này phòng ở đương nhiên vẫn là chính mình. Lại có thân thích ở, nàng cũng là đã tới không ít lần thủ đô, không đến mức trời xa đất lạ, trong tay có tiền, chính mình làm quần áo kỹ thuật cũng không tồi, liền khai ra trang phục cửa hàng, cũng tiếp định chế, sinh ý cũng không tệ lắm. Trưng 85 em dâu cùng cháu trai. Đương nhiên, lục nu ra không phải bởi vì Trần Nguyễn Tao Ngộ cảm thấy đồng tình mới giao hiếu, mà là từ Trần Nguyễn trong lời nói để lộ ra sẽ không cứ như vậy buông tha cha nam ý tứ. Cảm thấy tư tưởng thực vượt mức quy định. Phải biết rằng, liên tính là ở thế kỷ 21, rất nhiều nữ nhân đụng tới trượng phu xuất quỹ, hận nhất cũng là tiểu tam, nam tuy rằng cũng hận, nhưng lại không bằng hận tiểu tam như vậy tình ý chân thành. Hơn nữa đa số nữ nhân, luôn là cho rằng là tiểu tam câu dẫn trượng phu, trong lòng trong mắt đều hận chính là tiểu tam, sau đó không lâu còn sẽ tha thứ xuất quỹ trượng phu, thật là làm người không hiểu. Trân huyền lại rất xem đến khai, không có đôi chồng trước lưu luyến không rời. Lục nu Gia vẫn là rất thưởng thức như vậy tính cách nữ nhân, hơn nữa, Trần Nguyễn kết hôn lúc sau, cũng không có đương gia đình bà chủ, mà là đi theo cùng Trưởng phu cùng công tác, nhà chồng một ít sản nghiệp, nàng cũng có nhúng tay hỗ trợ. Kết giao một ít nhân mạch, nàng đối với trang phục cửa hàng ngày sau phát triển, là rất có tự tin, lục nu Gia thích tự tin người, nhìn lấp lánh sáng lên. Người như vậy, đối sinh hoạt là tràn ngập tích cực ánh mặt trời, rất có sinh khí, ở chung người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lục Nhu ra rõ ràng cảm giác chính mình, giống như so trước kia càng chú trọng sinh sống. Bên này Lục Nhu ra mỗi ngày mang mang hài tử, cùng Trượng Phu ngọt ngào ở chung, lại tìm tân bằng hữu tâm sự, nhật tử quá thật sự thoải mái. Lục Ba Lục Mẹ trở về đi tới đại đội. Phía trước thấy gia trưởng lúc sau, Lục có Hà đưa đối tượng về nhà, chính mình cũng liền đại ở phía trước tiến đại đội. Lần này Lục Ba Lục Mẹ trở về, phát hiện chính mình nhi tử đã thu phục đối tượng ba mẹ, cầu hôn thập phần thuận lợi. Hai đứa nhỏ cũng không nhỏ Sang năm đầu năm thành hôn vừa lúc, Lưu Thúc đẩy mặt tươi cười, là, tuổi này, đúng là kết hôn thời điểm. Lục Ba tuy rằng không biết chính mình nhi tử là như thế nào làm được, nhưng cũng sẽ không kéo nhi tử chân sau, chạy nhanh đem hôn sự định ra. Hai nhà người hòa thuận vui vẻ ăn một bữa cơm, định ra hôn sự. Về nhà sau, Lục Ba mới đưa trong lòng tò mò hỏi ra tới, có hả, ngươi như thế nào thu phục ngươi Lưu Thúc? Ta nhớ rõ hắn cũng là cái đau nữa nhi, như thế nào liền dễ dàng như vậy đồng ý hôn sự. 3. Căn bản không cần ta như thế nào làm, Lưu Thúc hắn vốn dĩ liền đối nhà chúng ta ấn tượng thực hảo, nghe nói ta cùng Tiểu Hồng nói chuyện đối tượng, cao hứng thật sự. Lục có Hà Hưng phân nói, hắn khẳng định thèm nhà chúng ta ba cái sinh viên. Lục ba suy đoán là như thế này, lúc ấy nhu ra thi đậu đại học, hắn liền tới tìm hiểu, mặt sau hai cái nhi tử liên tiếp thi đậu đại học, hắn càng là hâm mộ đến không được. Hẳn là đi. Lục có Hà phụ hoạn. Có lẽ là tưởng cái gì tới cái gì. Ngày đó cấp nữ nhi gọi điện thoại, lục mẹ mới ở trong lòng hồi tưởng một phen em dâu ác hành, tự cấp nhi tử định ra việc hôn nhân không hai ngày, cái này em dâu liền mang theo ba cái cháu trai lại đây. Đại tỷ, nghe nói các ngươi đã trở lại, ta cùng bọn nhỏ lại đây nhìn xem ngươi. Chân mợ sắc mặt không hề là một bộ lỗ mũi hướng về phía trước khuôn mặt, mà là tiên có hữu hảo. Chỉ là kia pho rối trá bộ dáng, lục mẹ vừa nhìn thấy liền cảm thấy ghê tởm. Còn có đệ đệ ba cái nhi tử. Học cái này em dâu học chính là 10 thành 10, dẫn tới lục mẹ thấy bọn họ, thế nhưng không có huyết thống cùng chi đều tới thân thiết cảm, kia thật là vất vả ngươi, như thế nào không tay tới à? Này, đến hiểu lễ phép à? Ngươi như vậy, dạy hư ta mấy cái cháu trai nhưng làm sao bây giờ? Này không thông chi chủ nhân gia liền tới đây làm khách, đầu tiên phải bị có lễ vật à? Vốn dĩ liền không thân, còn đến xem nàng, mặt cũng thật đại, chân mờ mặt có một cái chớp mắt vặt mèo, bất quá thực mau điều chỉnh tốt, cười nói, nhìn ta. Vừa nghe thấy đại tỷ ngươi đã trở lại, rất cao hứng liền quên mất này đó, lần sau nhất định nhớ rõ. Lục mẹ mặc kệ nàng, không cần, chúng ta rất ít trở về, về sau cũng không thấy được. Đệ đệ quẩy bán quà vật, nguồn cung cấp là đi nhà bọn họ con đường kia, phí tổn muốn so mặt khác quẩy bán quà vật thấp một ít, kiếm được cũng liền nhiều một ít, cũng coi như là báo đáp nhà mẹ đẻ, mặt khác, nàng là sẽ không giúp đỡ. Đại cô tỷ trong nhà phát đạt, nói chuyện cũng có năm chắc, đặt ở trước kia, cũng không dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Trần Mợ trong lòng không quá sàng khoái, nàng ở nhà được sủng ái, xuất giá sau cũng đệ nặng nhà chồng, liền sinh ba cái nhi tử lúc sau, càng là bị nhà chồng phụng, đâu chịu nổi bị khuất, nếu không phải, Trần Mợ nhìn nhìn chính mình mấy cái hài tử, cũng chưa một cái tiền đồ, nàng đến nôi ép dạ cầu toàn tới cấp từ trước đến nay không thích người túi lầu sao. Đại tỷ, ta biết, ta trước kia đối với ngươi thái độ không tốt, ta cũng không cầu ngươi tha thứ ta, nhưng này ba cái hài tử, là ngươi thân cháu trai, ngươi xem ở ngươi đệ đệ mặt mũi thượng cũng đến thoáng chiếu cố một chút, đúng không? Chân mợ cũng coi như đối cái này đại cô tỷ có một chút hiểu biết, biết không ăn nói khép nép, chịu chút thị khuất, là cầu không được tha thứ, nhưng nàng hiện tại không muốn, nói vài câu lời hay cũng đã xem như không tồi. Hơn nữa này ba cái hài tử, nhưng không chỉ là chính mình nhi tử, cũng là đại cô tỷ nàng thân đệ đệ nhi tử, nàng không biết xấu hổ không rút sao? Lục Ba ở một bên nhìn, không tốt lắm phát biểu ý kiến, bởi vì hắn biết tức phụ nhà mẹ đẻ em dâu trước kia đối bọn họ thái độ nhưng không tốt. Tức phụ vẫn luôn canh cánh trong lòng, hiện tại cũng không xác định tức phụ tâm tư, hết thể đều từ tức phụ quyết định đi, nếu là tưởng hỗ trợ, cũng là có thể, cậu em vợ dù sao cũng là thân. Ngươi lời này nói thật dễ nghe, như thế nào, chính mình hài tử còn muốn cho người khác chiếu cố, là ăn không nổi cơm, tính toán đem ta này mấy cái cháu trai tặng người phải không? Lục mẹ vẻ mặt khinh thường. Nếu là như vậy, ta đâu, mấy năm nay cũng coi như nhận thức mấy cái trong nhà giàu có còn muốn nhi tử, giúp ngươi giới thiệu một chút. Như thế nào cũng không thể làm ta cháu trai đói chết không phải. Hơn nữa đi nhà bọn họ, kia chính là ăn sung mặc sướng, gà vịt thịt cá là rộng mở ăn, thưởng phúc thực. Đại tỷ, ngươi sao nói chuyện như vậy khó nghe đâu? Trần mợ nộ mụ. Ngại khó nghe, đừng nghe là được, đi ra ngoài đi, ta này còn liền không chào đón ngươi. Lục mẹ đi đến cổng lớn, làm ra tiễn khách bộ dáng. Luôn luôn cao ngạo Trần mợ nhịn không nổi, hừ, chúng ta đi. Ba cái hải tử nghe lời mà đi theo đi rồi. Tức phụ. Bọn họ ba cái rốt cuộc là ngươi đệ đệ hải tử, ngươi đệ đệ cùng em dâu quan hệ không tốt, nhưng khẳng định vẫn là đau hải tử, có thể hay không trách ngươi. Cậu em vợ tuy rằng có chút yếu đuối, nhưng là lúc trước không chút do dự vay tiền cho hắn, tỷ đệ quan hệ có thể thấy được là thứ tốt, lục ba vẫn là ghi tạc trong lòng, sợ đến lúc đó cậu em vợ quái tức phụ, tức phụ trong lòng không dễ chịu. Ngươi không phát hiện, hai cái tiểu nhân cùng ta đệ đệ lớn lên một chút cũng không giống sao. Lục mẹ hờ hững nói, đây là nàng vừa mới nhìn ra Đại cháu trai cùng đệ đệ còn có một ít tương tự, nhưng phía dưới hai cái cháu trai toàn vô nửa điểm tương tự, cái này làm cho nàng nhớ tới. Mấy năm nay, đệ đệ cùng nàng thông điện thoại, đối em dâu cùng với nhị cháu trai tam cháu trai cực nhỏ đề cỡ, liền tính nàng hỏi hai cái tiểu nhân, đệ đệ giống như cũng là sơ lược. Người là hoài nghi. Lục ba mở to hai mắt, không thể tin được. Là, ta có đôi khi liền rất nghi hoặc, như thế nào cái này em dâu, một bộ cùng ta đối nghịch bộ dáng trong nhà thân thích cũng là không quá đi ứng phó. Theo lý mà nói, nếu gả cho người, nhà chồng thân thích quan hệ, đương nhiên là phải hảo hảo kinh doanh. Như thế nào nàng liền không sao cả bộ dáng, muốn nói bị người trong nhà sủng hư, qua ngần ấy năm, luôn là sẽ suy nghĩ cẩn thận, đệ đệ cùng nàng quan hệ đều như vậy cương, nàng vẫn là làm theo ý mình. Nói như vậy, xuất giá vị phụ, tựa như nàng, gả tiến vào, liền tích cực cùng nhà chồng người ở chung, làm tốt một cái tức phụ nên làm, cho dù là sau bà bà nữ nhi trở về, nàng đều là hảo hảo chiêu đãi. Như thế nào em dâu biết rõ đệ đệ cùng tỉ tỉ cảm tình không tồi, còn thái độ kém như vậy, một chút không để bụng trưởng phu thái độ đâu. Này, có lẽ chính là bị sủng hư, ta xem kia hai cái cháu trai vẫn là rất giống em dâu, có lẽ chính là giống em dâu đâu. Đối với đội nón xanh chuyện này, Lục Ba cảm thấy là yêu cầu cẩn thận. Mấy năm nay chúng ta liền ăn Tết qua đi bãi cái năm, rất nhiều thời điểm mấy cái cháu trai đều đi ra ngoài chúc Tết, nhìn không tới người, ta cũng liền không nghĩ nhiều, nhưng lần này vừa thấy. Thật sự nửa điểm cũng không giống ta đệ đệ, hơn nữa, ta đệ đệ, mấy năm nay đánh với ta điện thoại, cũng chưa để mấy cái cháu trai, cũng liền đại cháu trai nói vài câu, này không bình thường à. Lục mẹ thực khẳng định, đệ đệ nhất định cũng là hoài nghi, có lẽ đã xác định, hắn cùng em dâu sớm chiều ở chung, có hoài nghi, chứng thực cũng là không khó. Ngươi có hay không nghĩ tới, em dâu đối với ngươi thái độ không tốt, có lẽ là ghen ghét ngươi. Lục ba đột nhiên thay đổi đề tài hỏi, này, sẽ phải không? Lục mẹ không quá xác định, bất quá, chiếu người nọ ca tính, cũng không phải không có khả năng. Phía trước chúng ta qua đi chúc Tết, nàng tuy rằng đối chúng ta thái độ không tốt, nhưng đôi mắt nhưng vẫn hung tận nhìn ngươi mặt, cùng với dáng người. Lục mẹ vô ngữ, tiếp theo tỏ vẻ lý giải, cũng là có khả năng, rốt cuộc ta lúc trước chính là đại đội một cảnh hoa đâu, có nhân đấu kỵ ta hết sức bình thường. Cho nên cái kia hoài nghi, tức phụ ngươi trước đừng nói ra tới, nón xanh nam nhân đều thực chán ghét kiên kỵ. Lục Ba thật sợ tức phụ đợi lát nữa một chiếc điện thoại đánh qua đi cùng cậu em vợ nói, "Ta hoài nghi ngươi tức phụ bên ngoài có người, nhị cháu trai tiểu cháu trai có lẽ không phải ngươi hài tử." Nếu là thật không phải thân sinh, kia còn hảo thuyết, nhưng cậu em vợ trong lòng cũng không nhất định liền không ngại bị tỉ tỉ bắt được tới. Nếu là là thân sinh, kia, cậu em vợ trong lòng sợ không phải sẽ bực thượng tức phụ, đến lúc đó, tức phụ khẳng định cũng không thoải mái. Nhưng, chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ? Lúc mẹ cùng đệ đệ quan hệ vẫn là không tồi. Có ba mẹ phụ trợ, lúc mẹ đối đệ đệ cảm tình càng là gia tăng. Ngươi không phải nói, ngươi đệ đệ đã có điều hoài nghi sao? Vậy giao cho chính hắn giải quyết, chúng ta không hảo nhúng tay chuyện này, nhưng thật ra có thể cho hắn đương hậu thuẫn, em dâu nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều như vậy, đệ đệ đến lúc đó phải làm quyết định, chúng ta có thể cho hắn trống lưng, thỉnh mấy cái tay đấm. Nhà mình siêu thị vì phòng ngừa có người nháo sự, cũng là thỉnh không ít bảo an, cho nên này thân thủ không tồi nam nhân, là có thể cung cấp. Lục mẹ nghe trước mắt sáng ngời, đúng rồi, em dâu còn không phải là ý vào nhà mẹ đẻ huynh đệ đa tài giám ở đệ đệ trước mặt riêu võ dương ngoài sao, đệ đệ cùng ta còn tính thân cận, thường thường có điện thoại liên hệ, thật xác định hai cái cháu trai không phải hắn hài tử, làm quyết định khẳng định sẽ cùng ta nói, chúng ta liền thỉnh mười cái tay đấm qua đi hỗ trợ. Rốt cuộc lấy em dâu kia kêu, kêu ngạo dạng, liền tính là có sai, cũng sẽ không nhận, khẳng định sẽ kêu nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây chống lưng. Chương 86 Đặc vụ. Thực mâu lục nhu ra liền cũng biết chuyện này. Lục mẹ đáp ứng bất hòa đệ để nói, mà hai cái nhi tử một cái liền đối tượng cũng chưa tìm được, là cái không thông suốt người, một cái mới vừa tìm được đối tượng không bao lâu, chính như keo tựa sơn, nơi nào hảo quấy giày. Liên đành phải quấy giày nữ nhi, cùng nữ nhi nói. Vì thế lục nhu ra liền nghe xong một phen hư hư thực thực mợ suất quỹ, thả cứu cứu khả năng hai lần hỉ đương ba ngôn luận. Có chút không phản ứng lại đây, trong vấn tượng, mợ sắc thật là một bộ khác mặt, nhưng đã như vậy kiêu ngạo sao? Mấy cái biểu đệ, bởi vì hai nhà càng ngày càng ít tiếp xúc, Lục Nhu gia đã không quá nhớ rõ bọn họ bộ dáng, giống không giống, cứu cứu càng là không rõ ràng lắm. Nhưng là, nàng mẹ lần này trở về nhìn, khẳng định cùng Cứu Cứu thực không giống mới có thể trực tiếp cùng nàng nói. Ra ra, ngươi hai cái biểu đệ muốn thật không phải ngươi Cứu Cứu hài tử, kia nàng thật không phải người?" Lục mẹ tức giận mắng. Trường bố sự, Lục Nhu gia không hảo đánh giá, bất quá trong lòng đối lời này tỏ vẻ tán đồng. Hảo hảo nhật tử bất quá, cũng không biết nghĩ như thế nào, lúc trước là nàng cam tâm tình nguyện gả, cũng không phải ra giá cao lễ hỏi cường mua tới. Lục mẹ vì chính mình đệ đệ bất bình. Hiện tại cũng không giờ nờ A xét nghiệm ADN, không biết loại này hoài nghi muốn như thế nào đi nghiệm chứng đâu, lục nhu ra suy tư. Bất quá ngươi ba nói ta, chuyện như vậy, làm ngươi cứu cứu chính mình xử lý, làm ta đừng đi rào hợp. Cũng là, cứu cứu có lẽ là yếu đối điểm không đến mức yếu đuối đến biết rõ không phải chính mình hài tử còn giúp dưỡng, hơn nữa cứu cứu đối mợ cũng sớm không có cảm tình, cũng coi như là cái người thông minh, không đến mức nàng mẹ đều nhìn ra hắn còn không có nhìn ra đến đây đi. Phải biết rằng, đại đội người, yêu nhất thua môi múa mép, không có việc gì đều phải nói điểm sự ra tới, hướng chi, muốn nhị biểu đệ cùng tam biểu đệ thật sự cùng cứu cứu nửa điểm không giống, tin đồn nhảm nhí đã sớm truyền ra tới, cứu cứu, như thế nào cũng nghe một ít. nếu là không truyền Ân, có lẽ, là hiểu lầm đi. Kia ngài liền chờ cứu cứu tin tức đi, có lẽ có thể tiếp hắn tới tỉnh thành trụ trụ. Biết không cùng cứu cứu nói những lời này, nàng mẹ khẳng định trong lòng miên man suy nghĩ. Đem cứu cứu tiếp nhận tới, làm hắn nhìn xem nhà mình hiện giờ quá đến như thế nào, cũng làm cho cứu cứu càng cũng tự tin đối mặt mợ. Đến nỗi thiên giúp đỡ không nói lý con dâu trần ông ngoại trần bà ngoại, lục nhu ra lựa chọn tính xem nhẹ. Cũng hảo, lúc trước ngươi kết hôn, ta... Ta sợ các ngươi cái kia mợ biết ngươi gả hảo, bái đi lên, cũng chưa làm ngươi cứu cứu tới. Lục mẹ cũng là một cái tùy hứng người. Đối làm chính mình không thoải mái người, không quá nguyện ý nhường nhịn. Bất quá, lục mẹ tùy hứng không phải bị trong nhà ba mẹ dưỡng thành, mà là xuất giá sau bị trưởng phu quán. Nhà mẹ đẻ một nhà, nàng có cảm tình cũng chỉ có đệ đệ. Lúc trước ba mẹ đứng ở em dâu một bên, vắng vẻ nàng cùng hai tử. Còn khi có thương tích người nói ra thời điểm, nàng liền dần dần đối bọn họ không có cảm tình chờ về sau bọn họ làm bất động, nếu là bọn họ hảo con dâu chiếu cô không tới, nàng cấp thỉnh cá nhân chiếu cố, cung ăn cung uống liền tính báo đáp bọn họ. Nàng vốn dĩ chính là một cái ích kỷ người, chính mình tiểu gia cố, cái khác nơi nào quản được nhiều như vậy. Nữ nhi kết hôn, lâm gia gia đại nghiệp đại, lục mẹ cũng không muốn cho một ít đối nhà bọn họ không người tốt thâm lây. đệ đệ về sau lại đền bù cũng là giống nhau, nhưng cái kia em dâu mơ tưởng được nửa điểm chỗ tốt, liền tính chỉ là người khác hâm mộ cũng đừng nghĩ. Này đó mẹ ngươi cùng ba thương lượng liền hảo, không cần băn khoăn cái gì. Quải xong điện thoại, lục nu ra cũng đi theo có chút u sầu, Mợ 10 có 8-9 là suất quỹ, nàng mẹ ánh mắt các phương diện vẫn là chuẩn, chính là mấy cái biểu đệ, tuy rằng theo chân bọn họ không có gì cảm tình, nhưng nàng vẫn là hy vọng bọn họ đều là cứu cứu thân sinh. Tâm tình không ổn, đương nhiên là ra cửa giải sầu lạc. Phu cận bạn mới khai trang phục cửa hàng, là cái không tồi tiêu khiển địa phương. Trần huyền đang ở dùng bàn ủi vất năng một kiện khách hàng định chế quần áo, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy lục nhu gia lại đây. Cưới hô, nhu gia, ngươi lại đây. Cái này xưng hô, ba mẹ giống nhau như vậy xưng hô nàng, bởi vì tên này, lục mẹ nói là hợp ở bên nhau, nàng không thích cách ra kêu, ba tự nhiên cũng đi theo giống nhau. Nhưng bằng hữu như vậy xưng hô nói, lục nhu gia cảm thấy không quá thích hứng, trần huyền tỷ, ngươi kêu ta ra ra liền hảo. Hảo, vậy ngươi cũng kêu ta, ân. Vẫn là đã kêu ta Trần Huyền tỷ đi, Huyền tỷ, cảm giác không tốt lắm nghe. Trần Huyền nhướng mày. Lục Nhu ra gật đầu đồng ý. Xem ngươi tâm tình không tốt lắm, làm sao vậy? Trần Huyền là cái thực thận trọng, liếc mắt một cái nhìn ra Lục Nhu ra nho nhỏ không ngờ. Không có gì. Này đó cũng không tốt cùng người ta nói, Lục Nhu ra lắc đầu. Xem ra là ra sự, Trần Huyền khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải, Này chủ có một cái giao lưu hội, có một ít ngoại quốc tịch chúng ta quốc gia người tham gia. Ngươi có nghĩ đi? Ai làm? Cái gì giao lưu hội? Lục nhu ra tò mò. Không rõ lắm là ai làm, nghe nói là phía trước từ hải ngoại trở về một ít thế gia, giao lưu, chính là tùy tiện giao lưu lạc, có cái gì thì nói cái đó, chúng ta đi nghe một chút nhân gia kinh nghiệm thế nào. Ta tưởng ta nghe một chút lối buôn bán, ngươi đâu, coi như giải sầu. Trần huyền nói dường như thực bình thường, nhưng lục nhu ra lại không biết vì cái gì để phòng tâm khởi. Giống như có cái gì không thích hợp trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, vẻ mặt không sao cả mà nói, ừ, nhìn xem đi, khi nào? nghe thấy nàng đáp ứng, chân luyện nháy mắt tâm hỉ, liền ở hai ngày sau, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. một khi hoài nghi lên, người này làm cái gì đều cảm giác không thích hợp, như thế nào liền đáp ứng cùng nàng tham gia một cái giao lưu hội liền như vậy vui vẻ, hơn nữa này cười đến có chút đắc ý là chuyện như thế nào, một chút cũng không giống như là 30 tuổi thành thục nữ nhân nên có bộ dáng. hơn nữa, nhìn này biểu tình có điểm ám hắc cảm giác kế tiếp lục nhu ra tựa như bình thường như vậy cùng nàng trò chuyện liền nói có việc phải đi trần uyển cũng không nhiều giữ lại ngồi trên tài xế khai xe lục nhu ra mới nhẹ nhàng thở ra tận thúc khai về nhà đi vốn dĩ hôm nay còn nói ra tới tâm sự lại đi hiệu sách tìm mấy quyển thư nhìn xem nhưng này sẽ vô tâm tình ngồi trên xe lục nhu ra càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp khai ở lâm gia không xa trang phục cửa hàng trang phục chủ tiệm nương bi thảm thân thế cùng với Cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, trở thành bằng hữu, đơn độc cước nàng đi chơi, nghĩ như thế nào cổ quái thực đâu. Về đến nhà, Lục nu ra tâm mới hoàn toàn kiên định. Đứng ở phòng khách thở phào một hơi, vừa vặn bị Lâm gia gia nhìn đến. Quan tâm hỏi, "Gia gia, ngươi làm sao vậy?" "Gia gia, ta có việc tưởng cùng các ngươi nói chuyện, chờ ba mẹ cùng đại ca trở về, chúng ta đến thư phòng nói đi." Có lẽ là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nếu là Trần Huyền thật sự có vấn đề, không có khả năng là nhằm vào chính mình một người, nàng còn không có cái kia năng lực, chỉ định là đối phó Lâm gia. Lâm gia gia chậm rãi nghiêm túc lên, "Hảo, đợi lát nữa ăn cơm chiều, chúng ta người một nhà bàn lại. Đến tột cùng là sự tình gì?" Lâm gia gia nhớ thương. Chờ Lâm gia người đến đông đủ, Lâm gia gia chạy nhanh thúc giục đại gia ăn cơm chiều. "Nhanh lên ăn, đợi lát nữa có việc a." Lâm gia gia nói chuyện vẫn là thực dùng được, không bao lâu, đại gia cơm chiều đều ăn được. Chứ bỏ hai tử Cùng với Lưu Giữ xem Hải Tử Lâm đại cậu, còn lại Lâm gia người đều đã ngồi ở thư phòng. "Ba, chuyện gì?" Lâm phụ dẫn đầu hỏi. Lâm gia gia nhìn về phía Lục Nhu gia, ý bảo nàng có thể nói. Lục Nhu gia sửa sang lại hảo ngôn ngữ bắt đầu nói chuyện. "Ba, nhà chúng ta có hay không cái gì người đối diện? Bởi vì không có tranh đoạt Lâm gia gia nghiệp ý tưởng, Lục Nhu gia cũng cùng trưởng phu giống nhau, đối trong nhà các phương diện kinh doanh chưa từng có nhiều chú ý. Đảo cũng không có gì không đối phó." Sinh ý đều ở nước ngoài, quốc nội cơ bản không gọi sinh ý, mà là vì nước cống hiến, là từ nước ngoài vận tới mới nhất máy móc, nghiên cứu ra chế tạo phương pháp, phục chế một đài ra tới, sau đó đem phương pháp nộp lên, cùng với, từ nước ngoài đào nhân tài về nước. Lâm Phụ nói, gia tộc bọn họ đều hy vọng hòa bình, ra sức vì quốc gia cống hiến một phần lực lượng, chờ đợi tổ quốc trường thịnh không suy, vĩnh bảo hòa bình. Là như thế này, ta cảm thấy nhà chúng ta phụ cận kia ra trang phục cửa hàng lão bản đường có chút không thích hợp. Không thể nói tới không đúng chỗ nào, nhưng, tổng cảm giác trang phục cửa hàng như là cố ý khai ở kia, chờ ta quá khứ bộ dáng, quần áo đều là ta thích kiểu dáng, lao bản nương tao ngộ đã cách làm cũng như là ta sẽ đồng tình bộ dáng. Lâm Duy tắc chạy nhanh nắm lấy thê tử tay, ánh mắt chấn an thê tử. Hảo, ta ngày mai gọi người cha, ngươi tạm thời không cần ra cửa. Lâm Phụ lo lắng muốn thật là có vấn đề, sợ đối con dâu bất lợi. Nhưng là nàng ước ta đi tham gia cái gì giao lưu hội. Nói là phía trước trở về tổ quốc người làm. Liên ước ở hai ngày sau, ta lúc ấy sợ nàng nếu là thật không thích hợp sẽ hoài nghi ta, liền đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta tranh thủ hai ngày này đem người này điều tra rõ, ngươi đừng sợ, ở thủ đô, nhà chúng ta cũng không phải dễ trọc. Nhìn thấy con dâu nói có chút thấp thỏm bộ dáng, lâm phụ vội an ủi. ân Lục nhu ra âm thầm thở dài, không trải qua cái gì đại trường hợp, chính là như vậy nhát gan sợ phiền phức Đều do ta mấy ngày này vội. Làm ngươi quá nhằm chán. Một hồi đến phòng, Lâm Duy Tắc liền nhận sai. Cũng không nhất định liền có vấn đề, có lẽ là ta quá nhạy cảm. Lục nu ra có chút không xác định nói. Lâm Duy Tắc vươn đôi tay ôm thế tử, không thành vấn đề cũng không có việc gì, cẩn thận một ít cũng là bình thường. Nếu là thực sự có vấn đề, có thể là đặc vụ. Có một đoạn thời gian, chào đặc vụ chào đến thập phần thường xuyên, trên đường bất luận cái gì một cái người xa lạ đều sẽ bị hoài nghi có phải hay không đặc vụ, chỉ là hiện tại thiếu. Nhưng thê tử đối một cái không có nhận thức bao lâu người có điều hoài nghi là thực bình thường. Đặc vụ. Đúng rồi, thời đại này, đặc vụ là không ít. Nếu là quá hai ngày ba còn không có điều tra rõ ràng cái kia trang phục chủ tiệm, hoặc là nói điều tra ra không thành vấn đề, ngươi cũng đừng cùng nàng tiếp xúc. Nếu trong lòng hoài nghi quá nàng, lúc sau ở chung sẽ không quá vui sướng. Lâm Duy Tắc khuyên giải. Hảo, liên tính không thành vấn đề, ta cũng không quá tưởng tiếp tục tiếp xúc. Lục Nhu ra ngẫm lại chính mình ở trang phục cửa hàng não bổ một đống sự tình, liền không có lại tiếp xúc ý tưởng. Lập tức từ chuyện nhà nhảy đến này phim điệp viên tới, Lục Nhu ra nhíu mày lắc đầu, kỳ quái trải qua. Kế tiếp hai ngày này, Lâm Duy tắc buông xuống trong tay sống, bồi thê tử. Cũng liền bàng tính Lục mẹ đánh tới điện thoại. Trưng 87 xác thật có vấn đề. Nhu ra, hôm nay thế nào, hiện đình nghiên đình nghe lời sao. Lục mẹ lệ thường với hỏi. Khá tốt, có bọn họ tặng ra ra mang theo. Còn có đại tẩu cũng sẽ hỗ trợ mang. Lục nu ra như cũ hồi phục. Những lời này thực bình thường, trọng điểm tới. ngươi cứu cứu ngày hôm qua lại đây, hắn nói phía trước cũng không biết ngươi mợ sẽ đến. Lục mẹ cùng nữ nhi nói. Cậu mợ hai người quan hệ thế nào, lục nu ra là không rõ lắm, muốn nói không tốt, ngần ấy năm cũng quá đi xuống. Mẹ, hai cái biểu đệ đều mười mấy tuổi, muốn thật không phải hắn hài tử, cứu cứu hẳn là không đến mức lâu như vậy còn không biết đi. Lục nu ra do dự nói. Hoài nghi người khác hải tử không phải thân sinh, luôn là cảm giác quái quái, cứu cứu cũng không phải kẻ ngu rốt, nếu là hắn đã đã nhận ra, nhưng lâu như vậy cũng chưa động tĩnh, có lẽ là không thành vấn đề. Hoặc là cho dù có cũng tính toán như vậy quá đi xuống đâu. Mợ vẫn luôn đối bọn họ thái độ không tốt, nói thật, nếu không phải cứu cứu sắc thật đối nàng cùng hai cái đệ đệ không tồi, nàng đều hoài nghi cứu cứu cũng là không chào đón bọn họ một nhà, chỉ là làm mợ biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc, ông ngoại bà ngoại cưng nhi tử. Lại như thế nào, cũng là nghe nhi tử thắng qua nghe con dâu đi. Như thế nào sẽ liền bởi vì con dâu không thích nữ nhi liền đem nữ nhi cử chi môn ngoài đâu. Phải biết rằng, nhi tử vẫn là kiên định đứng ở bọn họ nữ nhi bên này a Mấy năm nay nàng vẫn luôn liền cảm thấy thực mâu thuẫn, có thể hay không cứu cứu đối mợ cảm tình không phải không có, chỉ là cảm thấy thực xin lỗi tỉ tỉ, mới ở bọn họ trước mặt như vậy biểu hiện nột. Lục nhu ra miên man suy nghĩ, cho nên mới muốn hỏi một chút hắn. Nhưng người ba lại nói làm ta không cần chủ động hỏi, phải đợi chính hắn nói. Lục mẹ ngư khi có chút không phục. Mẹ, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì cứu cứu cùng ngươi khá tốt, như thế nào ông ngoại bà ngoại đều nghe mở, bọn họ rõ ràng đau nhất cứu cứu A. Lục nu ra thật cẩn thận hỏi. Bởi vì trần ông ngoại trần bà ngoại cư nhiên từ lúc còn nhỏ nữ nhi cùng không nói lý con dâu chúng tuyển chọn con dâu, thật sự thương nàng mẹ nó tâm, cho nên mỗi lần đề cập bọn họ, đều phải cẩn thận một chút, miễn cho nàng mẹ lại thương tâm. À, bọn họ thương ngươi cứu cứu, bọn họ cũng đau tôn tử à, lúc trước chỉ có ta cùng ngươi cứu cứu hai đứa nhỏ, chuẩn xác mà nói là chỉ có ngươi cứu cứu một cái nhi tử, bọn họ tiếc nuối đã lâu đâu. Lục mẹ thanh âm dần dần trào phúng lên, ngươi mợ là bọn họ hai cái ngàn chọn và tuyển, liền tưởng nhiều sinh một ít tôn tử, quả nhiên, liên tiếp sinh ba cái nhi tử, tuy rằng cùng đại đội một ít nhân gia năm sáu cái bảy tám đứa con trai so ra kém, nhưng so với bọn hắn chính mình mạnh hơn nhiều, không biết cao hứng cỡ nào đâu. Ngươi cứu cứu một người nơi nào so được với ba cái tôn tử quan trọng, tự nhiên, ba cái tôn tử mẹ ruột cũng là quan trọng. Hơn nữa, chính mình đệ đệ đối mấy cái hài tử luôn là có cảm tình, cũng liền không khả năng vì tỷ tỷ cùng tức phụ sẽ rách mặt, có thể mắng vài câu, đã là tỷ đệ tình thâm, này đó liền không cùng nữ nhi nói. Ngươi cứu cứu là ta từ nhỏ đến lớn đều nhìn, hắn khi còn nhỏ trông như thế nào, mười mấy tuổi trông như thế nào ta dành mạch, ngươi cái tiêu mợ, khi còn nhỏ ta cũng là gặp qua không ít lần. Khi hai cái tiểu nhân bộ dáng tuyệt đối không chỉ là lớn lên giống thân mũ đơn giản như vậy, còn giống người khác. Lục mẹ vẫn là cảm thấy không đúng. Cùng ngươi cứu cứu không giống, ta hiện tại nhưng thật ra nhớ tới giống như cùng cái nào gặp qua người có điểm giống. Đầu óc một linh quang, giống như nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức lại không có. Mẹ, vậy các ngươi tính toán khi nào hồi tỉnh thành. Lục nu ra không nghĩ rơi vào cứu cứu ra sự bên trong, quá đau đầu. Rơi đi đề tài, hai mẹ con hàn huyên một hồi. Lại cùng lục ba hàn huyên một hồi, treo điện thoại. Lục Nhu ra quay đầu, liền nhìn đến Lâm Duy tắc vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Lục Nhu ra lời này có điểm biết rõ câu hỏi, vừa mới để tài thực dẫn người chú ý. Cứu cứu hai đứa nhỏ quả nhiên, Lâm Duy tắc hỏi chính là cái này. Còn chỉ là cái suy đoán đâu, đến lúc đó xác định rồi nói sau. Lục Nhu ra phồng lên mặt. Đúng rồi, ngày mai chính là người kia ước ta đi giao lưu hội nhật tử. Lục Nhu ra có chút phát sầu. Như thế nào đã kêu nàng quán thượng cái này, thật hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Đêm nay ba khẳng định sẽ cùng ngươi nói tiến triển, đừng lo lắng. Lâm Duy tắc trong lòng cũng nhớ thương việc này. Tới rồi buổi tối, Lâm Phụ ở hai người chờ đợi trung báo cho sự tình tiến triển. Ta một bên làm người tra nàng tư liệu, một bên phái người theo dõi, thân phận của nàng thượng, sắc thật là tỉnh thành trần gia nhị phòng nữ nhi, gả đến bì gia, hai năm trước ly hôn, lúc sau về nhà mẹ đẻ đãi một đoạn thời gian liền tới rồi thủ đô. Sau đó không lâu khai trang phục cửa hàng. Nói xong cái này, Lâm Phụ nói tiếp, theo dõi nàng người hai ngày này cũng cùng là nói, không có phát hiện nàng có bất luận cái gì tình huống dị thường, chính là bình thường bán quần áo, rất ít ra cửa. Mới hai ngày, sắc thật khó tra ra cái gì. Lục nhu ra lẩm bẩm nói. Ra ra, ngày mai ngươi liền cùng nàng đi, ta an bài nhà chúng ta ngầm bồi dưỡng người đi theo ngươi, duy tắc bên ngoài thượng bảo hộ ngươi, đi xem có phải hay không có vấn đề. Hảo. Lục Nhu ra cũng không nghĩ vẫn luôn loa ở nhà. Ân, nếu nàng có khả năng cũng vấn đề, như vậy nàng cho ngươi dùng cái gì, lấy cái gì, ăn cái gì đều tốt nhất không lưu dấu vết mà cự tuyệt, cũng không cần cùng nàng đơn độc mang theo. Nếu là nàng không, có vấn đề, Duy Tắc đi theo bên cạnh đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng, nếu là nàng tưởng đem Duy Tắc dẫn dắt rời đi, kia 10 có 8 9 là có vấn đề. Lâm phụ Trịnh trọng nói. "Ba, ngươi nói nàng nếu là thật cũng vấn đề." Từ ta phương diện này vào tay là cái gì nguyên nhân đâu. Ta mới gả tiến vào ba năm. Lục nhu ra thực khó hiểu. Chính là bởi vì ngươi mới gả tiến vào ba năm, có vẻ non nớt, hảo tiếp xúc. Nga. Nguyên lai cảm thấy chính mình hảo lựa. Lâm Duy tắc nhận thấy được thê tử tâm tình, an ủi nói, không cần để ý những người đó ý tưởng. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyễn liền tới đến Lâm gia Lâm gia người vừa mới ăn xong cơm sáng không lâu, đi làm người cũng mới ra cửa. Lục nhu ra thực kinh ngạc. Trân huyền tỷ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Ta còn tưởng rằng muốn buổi chiều đâu? Trân huyền tươi cười sẵn lạ, là buổi chiều bắt đầu, nhưng là ta mỗi ngày đợi trang phục cửa hàng, buồn đến hoảng, dù sao buổi chiều là không buôn bán, ta hôm nay liền dứt khoát trực tiếp đóng cửa. Nga! Lục nu ra gật gật đầu. Còn không có gặp qua ngươi hai đứa nhỏ đâu, Long Phượng Thay, thật làm người tò mò. Trân huyền vẻ mặt chờ mong. Nguyên lai like là hướng về phía hai đứa nhỏ tới sau, cũng là đâu Bọn họ còn không có khởi, ngày hôm qua ban ngày ngủ đến quá nhiều, buổi tối nháo đến đã khuya mới ngủ. Lục Nhu ra vẻ mặt xin lỗi. Không có việc gì, ta đây buổi chiều lại đây ước người, đến lúc đó nhìn nhìn lại bọn họ. Trần huyền cười đứng dậy. liền đi làm Lục Nhu ra vẻ mặt đột nhiên. Là, ta kỳ thật chính là tò mò hai đứa nhỏ, mới sớm như vậy lại đây. Trần huyền giải thích nói. Đưa đến cửa, Lục Nhu ra nhìn chầm chầm Trần huyền dần dần thu nhỏ thân ảnh nhìn hồi lâu. Hy vọng là chính mình nghĩ nhiều đi, thật không hy vọng giao cái bằng hữu giao chính là dụng tâm kín đáo người. Trần huyền một đường đi đến chính mình sân phụ cận, quẹo vào một khác điều nói. Phía sau hai người nhanh chóng đuổi kịp. Mãi cho đến buổi chiều 3 giờ, Trần huyền còn không có tới, lục nhu ra trong lòng cũng suy đoán. Quả nhiên, không bao lâu, liền thu được lâm phụ chuyển quay lại tới nói, nói Trần huyền thật sự có vấn đề, đã bắt giữ, không cần đi giao lưu hội. Trần ai lạc định, nhưng là lục nhu ra cảm thấy, giống như... Quá dễ dàng, gì cũng không phát sinh, liền bắt một cái đặc vụ. Ta cảm giác hảo không chân thật. Lục nu ra cùng Lâm Duy Tắc nói. Lâm Duy Tắc xoa xoa thê tử đầu, Trần an. Đừng nghĩ, chúng ta chờ bà tin tức. Bất quá này tin tức còn không có nhanh như vậy được đến. Buổi tối Lâm Phụ trở về, báo cho bọn họ, Trần Nguyễn cùng với nàng đồng lõa đã bị tương quan bộ môn bắt giữ. Cụ thể tình huống còn phải chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể hiểu biết đến. Đợi hảo một đoạn thời gian, liền ở nghỉ hè mau qua xong. Người một nhà không mấy ngày phải về tỉnh thành thời điểm Trần Uyển cụ thể chi tiết lục nhu ra rốt cuộc biết được cái này Trần Uyển không phải nguyên lai Trần Uyển chân chính Trần Uyển ở tới thủ đô phía trước liền ngộ hại Trần Uyển cũng không phải chủ động đưa ra ly hôn mà là nàng trưởng phu dẫn đầu đưa ra Trần Uyển bị bắt ly hôn sau cảm xúc hạ xuống thường xuyên ra cửa giải sầu có đôi khi còn không cho tài xế đi theo cho đặc vụ cơ hội cái này đặc vụ là Lý Quốc bởi vì kiểm tra nghiêm khắc ở tỉnh thành đã có bại lộ nguy hiểm. Cố ý cùng Trần Huyền đáp lời, bộ gia Trần Huyền cơ bản tin tức liền thay thế. Đặc vụ sẽ dịch dung, hơn nữa Trần Huyền ly hôn sau vẫn luôn trầm mặc ít lời, Trần gia cũng không phát hiện không ổn. Đặc vụ mượn này thân phận, Quang Minh chính đại rời đi Tam tương tỉnh, đi tới thủ đô, đến nơi tiếp cận Lục Đu gia, sát sát thật thật là bởi vì Lâm gia. Lâm gia từ kháng chiến bắt đầu liền vẫn luôn xuất lực không ít, hiện giờ vẫn luôn liền không đình chỉ quá ra tiền xuất lực ra vật tư, vũ khí cung ứng cũng vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng. Địch quân biết được sau liền vẫn luôn muốn đem cái này cắt bỏ. Biết được có nhân viên tới thủ đô, liền đem nhiệm vụ này cũng phái cho nàng. Lâm gia kinh doanh lâu như vậy, phòng bị tự nhiên không phải đơn giản. Mà suất thân bình thường, mới gả tiến Lâm gia không lâu lại sinh hạ Long Phượng thai, ở Lâm gia cũng có địa vị Lục Nhu gia, chính là tốt nhất tiếp xúc người được chọn. Đến nỗi ước Lục Nhu gia đi giao lưu hội, mục đích chỉ là vì quan hệ càng tiếp cận, cụ thể muốn như thế nào đối phó Lâm gia, bọn họ còn không có chế định hảo phương án. Lục Nhu Gia biết được sau, miệng khẽ nhếch, xem ra là ta phản ứng quá nhanh. Là ngươi quá thông minh. Lâm Duy tắc khẽ nói. Đúng rồi, quá tuyệt vời ta, bọn họ còn chưa thế nào dạng đã bị ta phát hiện. Lục Nhu Gia cũng tự đắc lên. Nghĩ đến không đi thành giao lưu hội, còn nói là về nước người làm. Lục Nhu Gia nhớ tới, trước mặt người này chính là ở nước ngoài sinh sống mười mấy năm người ai, như thế nào tiếng phổ thông như vậy tiêu chuẩn, câu thông không hề chứng ngại. Cùng sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc không có gì hai dạng nổi. Nghĩ nghĩ, Lục Nhu gia liền hỏi ra tới, "Duy Tắc, ngươi ở nước ngoài lớn lên, vì cái gì các phương diện đều nhìn không ra ở nước ngoài sinh hoạt quá bộ dáng?" Nhu gia nói, "Làm Lâm Duy Tắc nhớ tới ở nước ngoài sinh hoạt nhật tử, đạm cười giải thích, bởi vì chúng ta chủ kia một mảnh, đều là chúng ta người trong nước, tuy rằng hai trung ngôn ngữ đều học, nhưng là tiếng Trung vĩnh viễn đệ nhất, mà tiếng Đức chỉ là vì cùng người địa phương giao lưu, ta trừ bỏ thượng nước Đức trường học, Trong nhà sẽ riêng dạy ta quốc nội văn hóa. Khó trách. Lục Nhu ra hiểu ra. Trưng 88 nếu có thể bộ đến đối phương nói. Bắt được đặc vụ, cử báo người tự nhiên cũng là cũng khen thưởng, chỉ là còn không có phát, nghỉ hè liền mau qua xong rồi. Công tác tự nhiên càng quan trọng, đồ vật lúc sau làm lầm phụ đại lãnh, người một nhà về trước tỉnh thành. Tới rồi tỉnh thành, Lục Ba Lục mẹ cũng không ở. Lục Nhu ra cùng kỳ quái, rõ ràng mấy ngày hôm trước mới nói hảo muốn tới, hẳn là đã tới rồi nha. Ngươi một nhà giàn xếp hảo, Lục Nhu ra một chiếc điện thoại đánh tới đi tới đại đội, chuẩn bị trước xác nhận một chút ba mẹ còn ở đây không đại đội. Uy. Lý đại ca, ta là Gia Gia. Đối diện Lý đại ca lập tức phản ứng lại đây, "Nga, Gia Gia à, tìm ngươi ba mẹ có phải hay không? Ngươi từ từ, ta kêu một chút." "Hảo, cảm ơn Lý đại ca." Xem ra là thật sự không xuất phát, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cứu cứu có chuyện gì? Lý đại ca dùng đại loa hô mấy lần, một lát sau Lục mẹ tới tiếp điện thoại. Ra ra, các ngươi đến tỉnh thành có phải hay không nha? Ta đoán ngươi hai ngày này sẽ tới. Lục mẹ thanh âm còn tính nhẹ nhàng, hẳn là không có gì không tốt sự tình. Lục nhu ra buông tâm. Ngay sau đó hỏi ra chính mình vấn đề. Đúng vậy, mẹ, ngươi cùng ba như thế nào còn không có lại đây? Hải, ngươi đệ đệ nói muốn mang tiểu hồng đi hắn trường học nhìn xem. Phía trước vẫn luôn là hắn đi tiểu hồng kia, nhưng chúng ta thị cùng cách vách thị tuy rằng dựa gần nhưng chúng ta này vân huyện xe lửa lại không trực tiếp đến, muốn đổi xe còn phải chở khách xe, có điểm phiền thoái. Ngươi đệ đệ nói muốn làm ngươi ba đưa đưa, dù sao có xe sao? Này chúng ta khẳng định đáp ứng, ta liền nghĩ dứt khoát liền cùng nhau xuất phát, bằng không ngươi ba tặng bọn họ còn phải phản hồi tới một chuyến, lãng phí du tiền cùng tinh lực. Còn có, ngươi cứu cứu nói đồng ruộng còn chúng đổ vỡ, vãn một ít thời điểm lại đi tỉnh thành chơi. Hiện tại rời đi học còn có mấy ngày, lục nhu ra đột nhiên liền muốn đi cách vách thị châu thị nhìn một cái. Đệ đệ ở Châu Thị đọc sách, Tiểu Tổ Đình là Châu Thị Người, Đại học một vị bạn cùng phòng là Châu Thị Người, Lục Nhu ra mạc danh có chung cảm giác, nàng có thể đi Châu Thị một chuyến. Duy Tắc, ta muốn đi Châu Thị chơi. Tiếp theo điện thoại, Lục Nhu ra đột nhiên quay đầu cùng Lâm Duy Tắc nói. Điện thoại một bên Lục mẹ kinh ngạc. Lâm Duy Tắc cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất vui lòng, hảo, là muốn cùng ba mẹ cùng nhau phải không? Ơn, cùng nhau xuất phát, chính là hai đứa nhỏ có hài tử. Thật là có điểm không, có phương tiện A. Có hai cái A-Z nhìn sợ cái gì, hơn nữa chúng ta còn mang theo hai cái bảo tiêu trở về, ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Lần này đặc vụ sự kiện, Lâm Phụ sợ lại phát sinh, trở về thời điểm riêng an bài hai cái bảo tiêu phụ trách về sau bảo hộ bọn họ. Hào đi, mẹ, các ngươi khi nào xuất phát, ta cùng Duy Tắc cũng đi châu thị chơi chơi. Lục Nhu ra quay đầu hỏi lục mẹ thời gian. Chính là ngày mai, trước tiên mấy ngày qua đi. Lục mẹ còn ở kinh ngạc trung Hảo, vậy như vậy ước định, chúng ta ở có hà trường học hội hợp, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi dạo châu thị mỹ thực cảnh đẹp. Lục nu ra rất có hứng thú. Cũng hảo, người một nhà hảo hảo tụ tụ. Từ mấy cái hải tử lục tục thi đậu đại học ra cửa cầu học, người một nhà cũng không như thế nào hảo hảo ra cửa chơi, chính là lão nhị không ở, bất quá không ở cũng hảo, miễn cho lẻ loi một mình hắn bị nữ nhi cùng tiểu nhi từ này hai đối cấp thương đến tâm. Treo điện thoại, Lâm Duy tắc liền ôn thanh hỏi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi châu thị chơi? Không có gì, lại đột nhiên chi gian ý tưởng, đến lúc đó thuận tiện nhìn xem đường tổ mẫu đi, tiểu tổ đình ở thủ đô, nàng một người đãi ở châu thị cũng man cô đơn, chúng ta thuận tiện giúp nàng thỉnh cái A-Z chiếu cố đi. Lục Nhu ra kiến nghị nói. Lâm Duy tắc lắc lắc đầu, ba cùng đại ca đều có cái này ý tưởng, A-Z đều thỉnh hảo mang qua đi, vẫn là bị đường tổ mẫu cự tuyệt. Cái gì nguyên nhân? Lục Nhu ra khó hiểu. Nàng nói không cần thiết. Chính mình có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, khuyên như thế nào đều không đáp ứng, cuối cùng ba đành phải thỉnh nàng hai bên hàng xóm lặng lẽ chăm sóc. Kìa qua đi lại khuyên nhủ đi, nàng là đã trải qua tang phu tang tử chi đau, thân thể cũng không tốt, vẫn là đến có người thời khắc chăm sóc hảo, hàng xóm lại chiếu cố, buổi tối tổng không thể coi chừng đến. Lục nhu ra bất đắc dĩ, tới rồi lục có hà trường học, lục mẹ tưởng người một nhà cùng nhau dạo, nhưng tiểu tình nữ có ý nghĩ của chính mình, tưởng hai người đơn độc ở chung. Vì thế cuối cùng là Lục Ba, Lục Mẹ cùng Lục Nhu gia Lâm Duy Tắc bốn người cùng nhau dạo Châu Thị. Lục Ba xem như đã tới không ít lần, ở bốn người hắn đối Châu Thị xem như quen thuộc nhất, dẫn đầu dẫn đường. "Ta và các ngươi nói, ta nghe xong không ít người nói này, Châu Thị có một nhà món kho cửa hàng, hương vị tương đương ăn ngon, đáng tiếc không phải nội thành, ly nhà ta siêu thị rất xa, vẫn luôn không đi ăn qua, hôm nay chúng ta nếu tới dạo, không bằng liền đi nhìn một cái." Nhu gia, Ba nhớ rõ ngươi là yêu nhất ăn ngon đồ vật. Lục ba nóng lòng muốn thử. Hảo A, vốn dĩ chính là tới ăn nhậu chơi bời. Lục đu ra thực tán đồng. Bốn người mang lên một cái biết món kho địa chỉ châu thị lục Gia bách hóa siêu thị công nhân xuất phát. Ở siêu thị công nhân dưới sự chỉ dẫn, hai chiếc xe khai hơn một giờ mới đến, quả nhiên không gần. Món kho cửa hàng không nhỏ, thẻ bài thượng liền viết mỹ vị món kho, có thể thấy được lão bản đối chính mình tay nghề là thực tự tin. Cửa bài hà dài, lục tục vẫn luôn có người lại đây xếp hàng. Siêu thị công nhân thực tự giác, lão bảng, ta đi trước xếp hàng, các ngươi xem trọng muốn mua cái gì cùng ta nói. Lục nhu ra tầm mắt ở Mỹ vị các mẫu lỗ đồ ăn thượng bồi hồi, ngẩng đầu đang muốn nói đều mua một ít, liền nhìn đến lục mẹ nhìn chằm chằm vào một chỗ xem. Theo nhìn lại, phát hiện nàng mẹ xem chính là một cái, nam nhân. Lục nhu ra có điểm không xác định, lại quay đầu lại nhìn xem, xác định nàng mẹ tầm mắt qua đi, chính là nam nhân kia. Lớn lên là một bộ văn nhược thư sinh bộ dáng nhưng hẳn là có ba bốn mươi tuổi, có cái gì đẹp sao? hai nắng ba, ngươi nhìn xem nam nhân kia có phải hay không bạch thanh niên trí thức? lục mẹ trần chờ hỏi nga, nguyên lai like là nhận thức người lục nhu ra giải thích nghi hoặc lục ba nghe tức phụ nói cũng vọng qua đi, hẳn là bạch thanh niên trí thức mấy mấy năm không gặp biến hóa không lớn ngươi cẩn thận nhìn một cái hắn cùng ta kia hai cái cháu trai có phải hay không có điểm giống nhau? lục mẹ thanh niên mang theo một chút phẫn nộ không chờ lục ba trả lời Lục mẹ ngay sau đó nói, ta liền nói giống ai, nguyên lai like là giống hắn, hảo a, đúng rồi, nàng lưu kim phượng không cùng ta đệ đính hôn phía trước, kia chính là khóc la phải gả cho cái này bạch thanh niên trí thức, mặt sau không náo loạn còn tưởng rằng suy nghĩ cẩn thận, ai biết sau lưng làm cái này, cái này lục mẹ giận cực, nhất thời thế nhưng tìm không thấy thích hợp mà nói. Mắt nhìn lục mẹ liền mất đi lý trí muốn đi lên lý luận, lục nu ra chạy nhanh ngăn lại. Mẹ, ngươi như vậy qua đi, muốn nói gì? Ngươi trước bình tĩnh một chút. Thấy nữ nhi vẻ mặt nôn nóng mà nhìn chính mình, lục mẹ tìm về lý trí. Là, ta muốn bình tĩnh. Lục mẹ nỉ non nói. Lục mẹ hốc mắt dần dần đỏ, nhu ra, mẹ trừ bỏ vì ngươi cứu cứu bất bình, cũng là vì mẹ chính mình bất bình, ngươi ông ngoại bà ngoại liền vì cái không giữ phụ đạo ngoạn ý, liền vì nàng, từ bỏ dưỡng mười mấy năm xuất giá sau cũng vẫn luôn hiếu thuận bọn họ nữ nhi. Bị cha mẹ từ bỏ, lục mẹ nói là bị thương thấu tâm, không thèm để ý, nhưng như thế nào có thể không thèm để ý. Đó là sinh nàng dưỡng nàng thân nhất người, nàng không có làm sai bất luận cái gì sự, liền bởi vì em dâu xem nàng không vừa mắt, bài xích nàng, nàng ba mẹ liền từ bỏ nàng, nàng trong lòng sao có thể bông. Mẹ, ta biết, ta biết. Làm thân nhất nữ nhi, lục nu gia đương nhiên cơ bản có thể đoán ra nàng mẹ nó tâm lý hoạt động. Cũng đại khái từ lục mẹ theo như lời nói chung, lấy ra hữu dụng tin tức. Đầu tiên, nàng mẹ đã cơ bản xác định, mở suất quỹ cái này bạch thanh niên trí thức. Phía dưới hai cái biểu đệ cũng đều cùng bạch thanh niên trí thức bộ dạng tương tự, cho rằng là bạch thanh niên trí thức hải tử. Chỉ là, này đó, đều vẫn là suy đoán, nếu có thể bộ đến đối phương nói thì tốt rồi. chương 89 minh bạch, tân nhịn lại. Mắt thấy bạch thanh niên trí thức chậm rãi bài đến phía trước đội ngũ, không bao lâu là có thể mua được lỗ đồ an về nhà, lục nhu ra rốt cuộc nghĩ tới một cái hảo phương pháp. Mẹ, ngươi như vậy. Hảo, hảo lục mẹ nghe liên tục gật đầu. Hai người khe meo meo chắc đầu. Lục Ba cùng Lâm Duy tắc cũng chưa nghe rõ. Chỉ nhìn đến Lục Nhu ra làm siêu thị công nhân lấy lỏng lỗ đồ ăn ở xe bên cạnh chờ, sau đó liền cùng bọn họ nói phải đi khai một ít, hai người phối hợp rời đi tại chỗ. Người ở đây nhiều, không hảo hỏi chuyện, Lục Nhu ra nghĩ thầm. Đoàn người đứng ở xa hơn một chút chỗ nhìn bạch thanh niên trí thức, chờ đến đối phương lấy lỏng lỗ đồ ăn, chậm rãi bước rời đi, Lục Nhu ra vội ý bảo đại gia, chúng ta cùng qua đi. Ly đến không xa, bước chân mau một ít, thực mau liền đuổi theo. Kế tiếp là lục mẹ sân nhà. Nha, này không phải bạch thanh niên trí thức sao? Lục mẹ làm bộ mới phát hiện biểu tình. Đụng tới lục mẹ người một nhà, an mặc một thân mới tinh sợi tổng hợp bạch thanh niên trí thức rất là ngoài ý muốn, đã lâu không thấy. Cũng không phải là đã lâu không thấy, bạch thanh niên trí thức ngươi sinh hoạt quá đến cũng không tệ lắm sao? Sao không quản quản ngươi kia hai cái nhi từ đâu? Bọn họ hiện tại ở đại đội đi theo nàng mẹ chính là ăn này đốn không hạ đốn đâu. Lục mẹ thử nói. Bạch thanh niên trí thức thâm sắc hơi cường, Trần Đại Tỷ, ngươi nhưng đừng nói bừa, cái gì đại đội nhi tử, ta trở về thành mới thành thân, đến nay còn không có hài tử. Hắn thật vất vả ở trở lại trong thành, gối vừa lòng tức phụ, quá thượng tha thiết ước mơ sinh hoạt, tuyệt không có thể bị đánh vỡ. Ngươi cũng đừng phủ nhận, ngươi cùng ta kia trước em dâu làm sự, đều truyền khắp toàn bộ đại đội, không nói được quá không lâu nàng phải tới tìm ngươi, rốt cuộc này tin đồn nhảm nhí mỗi ngày nghe nhưng không hảo quá. Lục mẹ tiếp theo thử. Ta cái gì cũng chưa tuyệt đối không thể thừa nhận. Còn chưa nói xong đã bị lục mẹ phất tay đánh gãy. Được rồi, bạch thanh niên trí thức, ngươi cũng đừng rào biện, kia hai cái cùng ngươi lớn lên như vậy giống. Khi chúng ta đều là ngốc tử không thành, ta đệ đều cùng nàng ly hôn. Nói nữa, ta lại không bức ngươi đi nhận. Lúc trước ta kia trước em dâu như vậy chèn ép ta, ta ước gì nàng cả đời không ai muốn đâu. Bạch thanh niên trí thức hơi trầm xuống mặt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng không có mánh liệt phủ nhận, như vậy cái hai cái mười thành mười chính là người này chúng lục mẹ được đến đáp án cũng không kiên nhẫn nói cái gì nữa mang theo trưởng phụ nữ nhi nữ hệ rời đi lưu lại vẻ mặt phức tạp không phản ứng lại đây bạch thanh niên trí thức không hề hỏi cứ như vậy đi rồi ngồi trên xe lục mẹ một chút khóc một chút cười trong lòng cái kia trôn dấu ở chỗ sâu trong khúc mắc rốt cuộc buông lòng ra em dâu không phải cái thứ tốt nàng ba mẹ bất công cũng chỉ là chính bọn họ vấn đề Trấn an tức phụ một phen lục ba hỏi chuyện này Trực tiếp cùng ngươi đệ nói sao? Nhìn nhìn lại đi. Lục mẹ trong lòng vẫn là loạn, không biết nên làm cái gì quyết định. Mà một khác chiếc xe, lục nu ra cũng ở phát biểu cái nhìn, thật không nghĩ tới, mợ là cái như vậy lợi hại người. Trực tiếp cấp sinh hai cái ngoài giá thu tử. Nàng ngữ khí có chút khinh thường, vốn dĩ ấn tượng liền không tốt, lúc này càng thấp đến đáy quốc. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Lâm Duy tắc phụ hỏa một câu. Chuyện này, là có thể trực tiếp nói cho cứu cứu. Chỉ là chuyện sau đó, ngươi liền khuyên mẹ đừng lại nhúng tay, rốt cuộc là cứu cứu việc nhà, suất giá tỉ tỉ lại quảng, không nhất định có thể được câu hảo. Sợ nhạc mẫu trộn lẫn đi vào thoát không được thân, Lâm Duy tắt vội vàng nói. Yên tâm, cái này ta mẹ vẫn là biết đến, ngươi không thấy mấy năm nay trừ bỏ quẩy bán quà vật cung ứng, nàng cũng chưa như thế nào giúp quá cứu cứu. Đối với nàng mẹ nó đúng mực, Lục Nhu Gia vẫn là yên tâm. Lục Ba Lục mẹ trực tiếp hồi tỉnh thành, Lục Nhu Gia hai vợ chồng còn muốn xem Lâm tổ mẫu. Lâm Tổ Mẫu bởi vì là liệt sĩ góa phụ, thả mãn môn trung liệt ở hướng Hồng Đại đội. Cái này vừa nghe tên liền thập phần nhiệt huyết đại đội, tự nhiên là thập phần lệnh người tôn kính, bị người kính yêu. Lục Nu ra cùng Lâm Duy Tắc hai người đi vào nơi này, kiến thức đến bọn họ đối Lâm Tổ Mẫu kia phát ra từ nội tâm tôn kính, mới hiểu được vì cái gì Lâm Phụ Lâm Đại ca bọn họ ở Lâm Tổ Mẫu cự tuyệt thỉnh người chiếu cố sau, có thể yên tâm một cái bảy mươi tới tuổi lão nhân một mình sinh hoạt, bởi vì nơi này mọi người đều sẽ tự phát quan tâm. Chỉ là. Mặc kệ như thế nào, một mình sinh hoạt, rốt cuộc vẫn là sẽ có một ít không tiện. Cùng lâm tổ mẫu hàn huyền vài câu sau, lục nhu ra vẫn là đưa ra kiến nghị, đường tổ mẫu, chúng ta thỉnh cá nhân bồi ngươi được không, ngày thường ở nhà cũng có cái bạn. Lâm tổ mẫu không ngoài sở liệu cự tuyệt, thật sự không cần, ta nếu là nhàn rỗi không có việc gì, ở trong thôn đi dạo, có rất nhiều người liêu, không cần nhọc lòng. Vài lần khuyên giải, lâm tổ mẫu như cũ quyết dự ý mình, không muốn tiếp thu thỉnh người chiếu cố giống như lão nhân đều tương đối quật, lục nhu ra trong lòng thở dài, đành phải cuối cùng lại khuyên giải một lần, đường tổ mẫu, ta là tính toán cho ngài thỉnh cái làm dưỡng sinh trú nghệ, cho ngài điều trị điều trị thân thể, ngài khẳng định cũng là hy vọng về sau nhìn tổ đỉnh trưởng thành đi. Dưỡng sinh, điều trị thân thể người tài ba, là văn miêu nói cho nàng, nàng công tác, có đôi khi muốn ra ngoài tiếp xúc một ít người tài ba, cũng liền tìm tới rồi này một chỗ có năng lực còn tính toán vận dụng lên người. Không chỉ có là cho lâm tổ mẫu thỉnh. Lục nu ra kỳ thật là càng muốn cho nàng mẹ thỉnh một cái, người nhà quê ở cứ không thể so trong thành, bệnh hậu sản là thường thấy, nàng tưởng cho nàng mẹ điều trị một chút thân thể, nàng ba cũng có thể điều trị điều trị, trước kia không ăn không uống không có mặc vô dụng, thân thể khẳng định là có ám thương. Nói đến tôn tử, lâm tổ mẫu thoáng chần trờ, nàng trượng phu nhi tử tráng niên qua đời, nhà mẹ đẻ không ai, đối với cận tồn huyết mạch, đương nhiên là hy vọng có thể vẫn luôn nhìn lớn lên, nhưng thân thể của mình nàng chính mình cũng rõ ràng. Sắc sắc thật thật là không được tốt. Đi bệnh viện xem, cũng chỉ là nói tính dưỡng, không cần mệt nhọc, nếu là có thể thực liệu, thân thể tốt một chút cũng là không tồi. Hơn nữa tôn tử bị quải, là bị vị này cứu, Lâm Tổ Mẫu thiên nhiên liền đối Lục Nhu ra có hảo cảm, trải qua nàng khuyên bảo, rốt cuộc hạ quyết tâm, vẫn là muốn điều trị hảo thân thể, nhìn tôn tử trưởng thành. "Hảo, ta đồng ý, gia gia, đa tạ người, lúc trước giúp tổ đình, hiện tại lại tới giúp ta." Lâm Tổ Mẫu hiền từ mà nhìn Đường Tổ Mẫu, ngài nói cái gì tạ nột? Chúng ta hiện tại là người một nhà. Đối với nhị tầng tổ phụ này một mạch, Lục Nu ra là phát ra từ nội tâm kính nể, cho nên thực hy vọng có thể giúp được bọn họ. Vậy trước như vậy, người được chọn còn không có chọn hảo, hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian. Hiện đình nghiên đỉnh còn ở tỉnh thành, rời đi lâu rồi sợ bọn họ khóc náo, ta cùng duy tắc liền đi về trước. Đường Tổ Mẫu, chúng ta lần sau lại đến xem ngài. Đường Mẫu thân, luôn là thường thường nhớ mong hài tử. Xem xong rồi Lâm Tổ Mẫu. Hai vợ chồng trở về tỉnh thành. Nay một chuyến chỉ tốn ban ngày thời gian, trở lại tỉnh thành thời điểm, là buổi chiều 4 giờ rưỡi, thời gian không sớm cũng không muộn, lục nhu ra tiếp nhận nữ nhi, làm A-Z đi chuẩn bị cơm chiều. Đến lúc đó người được chọn vẫn là làm mẹ tới chọn đi, ta không quá sẽ tuyển người. Lục nhu ra đối chính mình xem người ánh mắt cũng không quá tự tin. Hảo, vừa vặn quá đoạn thời gian mẹ muốn lại đây. Lâm Duy tắc gật đầu đồng ý. Mẹ muốn lại đây, khi nào? Ta như thế nào không biết. Lục Nhu ra kinh ngạc. Còn không có xác định xuống dưới khi nào, bất quá hẳn là nhanh, chính là mấy ngày hôm trước nói, lúc ấy ngươi lực chú ý đều ở Trần Uyển mặt trên. Lâm Duy Tắc giải thích nói, "Ta sai." Lục Nhu ra có điểm ngượng ngùng. "Nói cái gì đâu, ngươi lúc ấy không chú ý tới nói chuyện phiếm sự tình là bình thường." Lâm Duy Tắc thương tiếc nói. "Vẫn luôn bị người lý giải là thực đáng giá vui vẻ sự tình." Lục Nhu ra không keo kiệt chính mình tươi cười, chiều Lâm Duy Tắc ngọt ngào cười. Sáng sớm hôm sau, Văn Miêu mang theo Nữ Nhi đi tới Lâm gia. A mầm. Mới tự mình cấp Hải Tử uy phụ thực lục nhu ra Lâm Duy Tắc hai vợ chồng, vừa mới ngồi ở phòng khách nhìn Tân gia lò không lâu TV, thưởng thụ cuối cùng kỳ nghỉ sinh hoạt. Thấy hồi lâu không thấy bạn tốt, Lục Nhu gia vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Văn Miêu buông ra nắm nữ nhi tay, Minh Châu ngoan, cùng ngươi Lâm biểu cứu lên lầu tìm hai cái tiểu đồng bọn chơi. Lâm Duy Tắc vẻ mặt bất đắc dĩ, thấy thê tử không có ý kiến, cũng là tán đồng ý tứ, đành phải mang chất nữ lên lầu. Chuyện gì a?" Lục Nhu ra tò mò. "Hắc hắc, cùng ngươi tâm sự gần nhất phát sinh một ít chuyện thú vị." Kết hôn sau, Văn Miêu càng thích nói chuyện phiếm. "Hảo a. Gia gia, ngươi còn nhớ rõ cái kia cùng ngươi một chỗ Mã Tú Tú sao? Nàng không phải đương nhịn lại, dựa vào sinh đứa con trai, đem nhân gia nguyên phối cấp tế đi rồi sao? Nàng cũng là gã lớn, rõ ràng kế hoạch hóa gia đình như vậy nghiêm khắc, nàng có thể đem nhi tử an ổn sinh hạ vẫn là lấy không thể gặp qua phúc, cư nhiên còn dám mang thai?" bị trộm tới sẽ mất. Văn miêu có chút vui sướng khi người gặp họa, đối với này trung phá hư gia đình người khác nữ nhân, nàng là thực không hảo cảm, còn nghĩ sinh hài tử. Lục nhu ra khó hiểu, sinh hài tử như vậy đâu. Văn miêu nhỏ giọng nói, ha ha, gia gia, ta nghe chúng ta văn phòng người ta nói, nàng tuy rằng cùng nam nhân kia kết hôn, nhưng là so không kết hôn quá đến còn thảm đâu, nam nhân một chút tiền cũng không cho nàng. Này một nhà nguyên phối bị tiểu tam tệ đi, Hai nhà ở tỉnh Thành cũng là thuộc về trong tay có điểm tiền tài nhân ra, ra bắt quái tin tức, còn rất chịu người chú ý. Văn miêu thường thường là có thể nghe được một ít không biết thật giả tin tức, lại bởi vì nữ nhân này cùng bạn tốt đến từ một cái đại đội, dần dần liền chú ý đi lên. Nghe Văn miêu nói lên mã tu tú, tú, lục nhu ra không khỏi nhớ tới Trần Huyền. Là chân chính Trần Huyền, bị đặc vụ giết hại, không biết nàng nữ nhi duy nhất, qua đến như thế nào. Này nữ nhi! Nghe nói là hiện tại là cùng nàng gia gia nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Liên ở tư duy phát ra hết sức, văn miêu lại tiếp theo nói, gia gia, ta nghe nói, kia mã tú tú tưởng sinh hài tử chính yếu nguyên nhân, là bởi vì nàng nam nhân lại ở bên ngoài bao nhị nãi, kia nhị nãi mang thai. Mang thai liền. Vừa định hỏi, lục nu ra phản ứng lại đây, mã tú tú bản thân chính là dựa nhi tử thượng vị, tự nhiên cũng sợ người khác đồng dạng dựa nhi tử tế đi nàng. Nàng cảm thấy một cái không bảo hiểm, còn tưởng tái sinh một cái. Lục nhu ra không cấm hỏi. Làm vẫn luôn chú ý cái này tiến triển văn miêu, thực có thể giải đáp, nghe nói hiện tại nam nhân kia nhịn mãi, lớn lên so mã tú tú Mỹ nhiều, kia nam nhân hiếm lạ thực, hiện tại đối mã tú tú là cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, muốn nói thật đúng là cũng có thể đem ngựa tú tú tê xuống dưới. Trường 90 chuẩn bị. Lục nhu ra không lời gì để nói, đột nhiên liền đối cái này bắt quái không có gì hứng thú, dù sao cũng chính là nam nhân trò chơi. Đến cuối cùng. Tổn thất thảm trọng chỉ có thấy không rõ chính mình nữ nhân. A mầm, Minh Châu nhà giữ trẻ có khỏe không? Lục Nhu ra ngược lại hỏi cái này, bởi vì nàng cũng có tưởng đem hai đứa nhỏ đưa đi ý tưởng, chờ bọn họ mãn hai tuổi thời điểm. Tiểu hai tử luôn là có bạn cùng lứa tuổi ở chung tốt nhất, nếu là vẫn luôn làm trong nhà A-Z mang theo, các nàng cũng là thật cẩn thận không dám mang đi ra ngoài, chỉ ở trong sân chơi, hai đứa nhỏ khó tránh khỏi không dưỡng thành nội hướng tính cách. Khá tốt, tỉnh thành tốt nhất nhà giữ trẻ. Nơi đó lao sư đều rất có kiên nhẫn, thực cũng tu dưỡng, Minh Châu từ đi nhà giữ trẻ, hiểu chuyện thật nhiều đâu. Nhắc tới nhà giữ trẻ, văn miêu đầy mặt khen ngợi. Ra ra, ta cùng ngươi nói, hiện tại ta công công đã chuyển qua cong, không hề đi rồi răm cái gì Nam Hải mới có thể nối roi tông đường ý tưởng, tính toán làm Minh Châu về sau chiêu tế, đối Minh Châu nhưng hảo, mỗi ngày buổi sáng đưa Minh Châu đi nhà giữ trẻ, nếu là ngày nào đó nghỉ ngơi còn cướp đi tiếp, cái gì đều nghĩ Minh Châu. Minh Châu thật nhiều đồ vật đều là hắn mua. Văn Miêu lại cười nói. Vậy là tốt rồi, như vậy, lại thêm một cái người đau Minh Châu. Lục Nhu ra thực vì bạn tốt cao hứng, cũng vì đáng yêu tiểu cháu họ gái cao hứng, gia ra mãi mãi trọng nam khinh nữ nói cũng là sẽ đối nàng có ảnh hưởng. Đúng vậy, bất quá ta bà bà vẫn là như vậy, chỉ là so trước kia sẽ trang một ít, trên mặt bãi đau Minh Châu, thực tế căn bản không phải. Ừ, tiểu hai tử cũng là có thể phân rõ ra chân tình thực lòng cùng hư tình giả ý. Trở về sau Minh Châu không bao giờ thân nàng, xem nàng có thể hay không hối hận. Đã có thể này một cái cháu gái đâu. Cho nên nói, có đôi khi, trọng nam khinh nữ, lại là nữ tính nhất nghiêm trọng, lục nu ra đi theo thở dài. Vẫn là ra gia, gia ngươi hảo, ta chính là nghe tỷ của ta nói, lâm bá mẫu nhưng khai sáng, đối nam hải nữ hải đều là giống nhau. Còn săn sóc, tỷ của ta mang thai ở cứ đều thoải mái dễ chịu, lâm bá mẫu an bài hảo hảo, ngươi mang thai ở cứ đều vẫn là lục thẩm chiếu cố, càng thoải mái. Tuy rằng hiện tại nàng ở nhà chồng sinh hoạt xem như quá thuận, nhưng nàng vẫn là sẽ hâm mộ bạn tốt. Bạn tốt cơ bản liền không có khúc chiết, gà cho thích người, thực mau sinh hạ lòng phượng thai, được đến nhà chồng mọi người yêu thích. Lục nu ra không phủ nhận chính mình sắc thật quá đến hảo, gặp được người tốt cũng nhiều, quan trọng nhất chính là cha mẹ yêu thương, nhà chồng khai sáng, còn có một đôi nhi nữ, thật là ông trời hậu ái. Cho nên, nàng càng phải hảo hảo kinh doanh, một tay hảo bài, cũng không thể đập nát. Hai đứa nhỏ bồi dưỡng, tự thân tiến bộ gia đình hòa thuận chờ đều phải coi trọng. a mà ngươi cũng không kém, biểu ca đối với ngươi vẫn là thật tốt. từ cùng lâm duy tắc kết hôn, nàng tiêu chu kiến chính là biểu ca, bất quá kêu văn miêu vẫn là không đổi sương hô. hai người hàn huyên sẽ thiên, chu kiến lại đây tiếp người, nhìn biểu ca đối với ngươi thật tốt, mới một lát liền tới tìm ngươi. lục nhu ra trêu chọc, văn miêu cười đến xa lạ, chu kiến hàn huyên vài câu, hỏi lâm mẫu cô cô khi nào đến. chu kiến là biết nhà mình cô, cô phải về tới đã xuất phát hẳn là không hai ngày là có thể tới rồi mang theo mấy cái hài tử xuống dưới Lâm Duy Tắc trả lời Lâm Mẫu muốn tới tỉnh thành là bởi vì Chu gia có một vị lão nhân sinh bệnh ở Lâm Mẫu khi còn nhỏ đối nàng thực hảo nàng gả đến Lâm gia cũng là vị này lão nhân giật dây gia đình mỹ mãn Lâm Mẫu cảm nhớ lão nhân đơn tình thường xuyên quan tâm vừa nghe hắn sinh bệnh chạy nhanh điều chỉnh công tác Liên ở khai giảng ngày hôm sau Lâm phụ Lâm Mẫu tới tỉnh thành đúng vậy có Lâm phụ cùng đi Điều chỉnh công tác hao phí thời gian cũng đại bộ phận là lâm phụ, vàng không, lâm mẫu chính mình nói có thể trực tiếp ngồi nhi tử xe tới. Lục nhu ra đem thuyết phục lâm tổ mẫu đáp ứng thỉnh người chiếu câu chuyện của nàng báo cho lâm phụ lâm mẫu, hai người không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Chỉ là tuyển người phương diện này ta không quá am hiểu, còn cần mẹ ra mặt. Lục nhu ra có điểm ngượng ngùng. Lâm mẫu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nhạt không quan hệ, lần này ta chọn người, giáo giáo ngươi bí quyết, ngươi nhân cơ hội học học về sau luôn là muốn chính mình chọn người. hảo a, đa tạ mẹ. lục nhu ra vui sướng đồng ý, nàng về sau khẳng định còn sẽ thỉnh người. rốt cuộc a không có khả năng không có biến động, tổng không thể vẫn luôn phiền toái bà bà, cho nên là phải học học. lâm phụ lâm mẫu xem qua láo nhân, ứng con dâu thỉnh cầu cấp lâm tổ mẫu cùng lục mẹ các gan bài một vị điều trị thân thể làm thực liệu a lại cấp lâm tổ mẫu cùng con dâu các gan bài một vị chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cuộc sống hàng ngày a còn bồi tiểu tôn tử tiểu cháu gái mới ngày lúc này mới trở về thủ đô. Hai đứa nhỏ từ ba cái A-Z thay phiên chiếu cố, Lục Nhu gia cùng Lục Mẹ đều hoàn toàn giải phóng. Gia đình hòa thuận, sinh hoạt trôi chảy, thời gian luôn là quá thật sự mau, nhoáng lên mắt, khai giảng hai tháng. Cho đến hôm nay, Trần Cứu cứu sự tình, Lục Nhu gia mới từ Lục Mẹ trong miệng biết được kế tiếp. Trần Cứu cứu Trần Mợ hai người không có ly hôn, ở đại đội, ly hôn rốt cuộc không phải dễ nghe, Trần Ông Ngoại Trần Bà Ngoại đều là sĩ diện người. Đã từng ở trước mặt mọi người khen quá không ít lần con dâu sinh ba cái tôn tử, lại có hai cái không phải trần gia loại, cái này mặt thật sự ném không dậy nổi. Bất quá người kia mợ nhưng không ngày lành qua, kia hai cái tiểu tể tử cùng bạch thanh niên trí thức lớn lên sao giống, bạch thanh niên trí thức mới đi mấy năm, nàng nhà mẹ đẻ cũng là gặp qua bạch thanh niên trí thức không ít lần, cũng biết không kết hôn trước nhà mình cô nương là thích bạch thanh niên trí thức, vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào, đã nói, chỉ cần không ly hôn. Sự tình bất chuyển đi ra ngoài, như thế nào đều được, không có nhà mẹ đẻ chống lưng, người ông ngoại bà. Ngoại hiện tại hận độc nàng, về sau không biết như thế nào lăn lộn đâu. Lục mẹ hà giận nói, đã từng, bởi vì cái này em dâu cường thịnh nhà mẹ đẻ, chính mình cũng coi như là mang nghẹn quất, hiện tại, rốt cuộc phong thủy thay phiên xoay đi. Hừ hừ, nàng kia nhà mẹ đẻ, lúc trước là chỉ có nàng một cái nữ hoa, nhưng hiện tại, mấy cái ca ca đệ đệ đều cũng vài cái nữ hài tử, gả cho vài cái còn còn chờ gả khuê trung, nếu là này trộm người còn sinh hai cái con hoang sự tình truyền ra đi, xuất giá đừng nghĩ có ngày lành quá, không xuất giá càng là khó gả đi ra ngoài. Nếu đệ đệ còn có một cái thân sinh, lục mẹ cũng cứ yên tâm vui sướng khi người gặp họa thật sự là vị này đệ muội quá thảo người ghét. Lục nhu ra yên lặng làm cho người nghe, lục mẹ cũng chỉ là muốn tìm cá nhân nói hết nói hết. Lần đó ta trở về liền cùng ngươi cứu cứu nói, đến bây giờ mới hoàn toàn giải quyết, thật là chậm gì gì. Kìa hai cái đã đưa đi cho gian phu, hiện tại ngươi cứu cứu cũng chỉ có một cái nhi tử. Nói, lục mẹ nhớ tới lúc trước nàng ba mẹ cao hứng với chính mình có ba cái tôn tử khuôn mặt, một trận hoàng hốt, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. kia gian phu tiểu gia đình khẳng định sẽ xuất hiện dung chuyển, nhưng đây là chính hắn làm nghiệt, cũng là xứng đáng. Hết thể cứ như vậy giải quyết, giống như quá hòa bình điểm. Lục nhu gia mạc danh cảm thấy quá bình tĩnh, bất quá cũng có thể là chính mình ở tỉnh thành không cảm giác được cái gì. 1985 năm thực mau liền đến đế, Lục Có Hà chờ mong đã lâu nghỉ đông chính thức tiến đến. Cuối năm chuẩn bị hôn lễ, sang năm đầu năm chính thức kết hôn. Lục Nhu gia lúc này, đây nghỉ đông an bài tương đối chắc chắn, về trước đi tới đại đội hỗ trợ bố trí, sau đó đến thủ đô an Tết, sau đó lại hồi đi tới đại đội tham gia hôn lễ. Tháng nghỉ hè, hai vợ chồng ở chung thời gian rất nhiều, cơm trước ghi, Lục Nhu gia lặng lẽ kiến nghị, nếu không năm nay Chúng ta ở phía trước tiến đại đội An Tết. Lâm Duy tắc dừng một chút, chỉ sợ không quá hành. Gia Gia ngày hôm qua liền gọi điện thoại hỏi chúng ta khi nào đi qua, vừa vặn ngươi đi ra ngoài. Kỳ thật Gia Gia còn muốn cho hắn đem công tác triệu hồi đi, chỉ là hắn cự tuyệt. Ở thủ đô, yêu cầu ứng phó rất nhiều người, mà ở nơi này, hết thể đều đơn giản, có thể vùi đầu làm chính mình sự tình. Lâm Gia ở thủ đô, đương nhiên không phải đứng đầu, có chút người cần thiết muốn ứng phó, nhưng ở chỗ này, Lâm gia đối với nơi này, người tới nói chính là không thể thành, hắn chỉ cần không nghĩ ngoại giao, liền có thể không ngoại giao, có thể đơn thuần công tác. Hơn nữa, Nhu gia cũng thực thích nơi này. Nhanh như vậy, mới nghỉ đâu? Lục Nhu gia thở dài, thời đại này, kết hôn lúc sau, An Tết cũng chỉ có thể ở nhà chồng qua, tưởng ở nhà mẹ đẻ là không hiện thực, nàng có thể cùng Lâm Duy tác để, lại không hảo cùng Lâm gia những người khác nói, chưa từng có chuyện như vậy. Hơn nữa nàng mới kết hôn hơn 2 năm, đã đem nhân nhi tử Tôn Tử quải đến nơi đây công tác, một năm liền ăn tết thấy một lần, nếu là ăn tết còn ở bên này nói, đuổi kịp muôn con rể cũng không khác nhau, thật sợ nói Lâm gia người sẽ báo nổi. Nhu ra, về sau hai đứa nhỏ đọc sách, ta muốn cho bọn họ ở thủ đô đọc sách. Lâm Duy Tắc đột nhiên chính xác nói, cái này ngày hôm qua Gia Gia cũng có cùng hắn nói, cũng là vì hài tử đi học sự tình, Gia Gia muốn cho bọn họ đường cha mẹ đem công tác chuyển tới thủ đô. Đọc sách Hai đứa nhỏ mới một tuổi nhiều Lục Nhu gia còn chưa thế nào cẩn thận suy xét quá, lúc này mới nghiêm túc tự hỏi. Cũng hảo, thủ đô giáo dục tài nguyên so trường châu hảo, bọn họ ở thủ đô đọc sách là tốt nhất. Lục Nhu gia khẳng định gật gật đầu. Nhưng ta không nghĩ về thủ đô. Lâm Duy tắc bổ sung nói. Lục Nhu gia cũng ở tự hỏi vấn đề này, hai đứa nhỏ đều phải ở thủ đô đi học, bọn họ đương cha mẹ tự nhiên cũng muốn ngồi, nhưng ở thủ đô, ly nàng ba mẹ cũng quá xa. Nghe được Lâm Duy tắc nói không nghĩ về thủ đô, Lục Nhu ra ngốc Ngươi không nghĩ trở về. Vì cái gì nha? Lục Nhu ra cho rằng, Lâm Duy Tắc hẳn là rất vui lòng đi thủ đô, lúc trước vì có thể làm nàng đáp ứng hôn sự, tài hoa đến nơi đây, xem như xa rời quê hương. Vì thế, Lục Nhu ra còn rất cảm động, vốn dĩ liền rất thích, rốt cuộc diện mạo khí chất các phương diện đều ở nàng thẩm mỹ thượng, lại tưởng dù sao thời đại này nàng tuyệt đối là phải gả người, thực mau liền kết hôn. Ở thủ đô công tác tương đối phức tạp, ở chỗ này tương đối đơn giản. Lâm Duy tắc lời ít mà ý nhiều. Nga, ở chỗ này công tác nếm đến ngon ngọt, kia còn có 2-3 năm đâu, chúng ta trước nhìn xem đi, còn sớm như vậy, cũng không cần phải gấp gáp làm quyết định. Lục Nhu ra cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cho dù có Lâm gia, gia Lâm phụ Lâm mâu ở thủ đô, làm hai đứa nhỏ một mình ở thủ đô đi học quyết định, nàng là hạ không được. Hảo, ngươi tưởng bồi ba mẹ có phải hay không? Chúng ta đây trễ chút về thủ đô, tháng chạp 25 lại xuất phát. Lâm Duy tắc ngược lại nhớ thương thê tử vừa mới nói. Này nói chuyện thiếm, một hồi này một hồi kia, Lục Nhu ra mạc danh cười. Hảo A, chúng ta đi cấp tiểu đệ an bài hôn lễ công việc, cũng làm hiện đỉnh nghiên đỉnh ở đại đội chơi chơi. Trường 91 quyết định. Không biết cái gì nguyên nhân, trở lại đi tới đại đội. Lục ba Lục mẹ cũng bắt đầu hỏi hai cái cháu ngoại lúc sau đọc sách sự tình. Hôm nay buổi sáng, con rể làm hài nàng ba mang đi ra ngoài hỗ trợ. Lục mẹ nhàn rỗi thời điểm liền lôi kéo nữ nhi hỏi. Nhu ra, Hiện đình nghiên đỉnh về sau đọc sách, có phải hay không muốn đi thủ đô thượng A? Vốn là tính toán làm hai đứa nhỏ đi thủ đô đi học, chỉ là Duy Tắc nói không quá tưởng ở thủ đô công tác, cảm thấy ở Trường Châu mang theo thoải mái, liền còn không có tính toán hảo. Lục đu ra như thế nói. Hải nha, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo, Duy Tắc hắn lại thích Trường Châu, thủ đô đợi đều là hắn quan hệ huyết thống, như thế nào sẽ càng muốn đại ở Trường Châu? Hắn A, xác định vững chắc là bởi vì ngươi mới như vậy nói. Lục mẹ vẻ mặt khẳng định, cái này làm cho Lục Nhu ra không cấm cũng hoài nghi lên. Thật vậy chăng? nhưng hắn nói thực nghiêm túc a, không giống như là nói dối. Chính ngươi ngẫm lại, nếu là làm ngươi ở thủ đô cùng trường Châu tuyển, ngươi tuyển cái nào? Sao còn không có Minh Bạch con rể tâm đâu? Lục mẹ đối con rể ái nữ nhi tâm là không hề hoài nghi, rốt cuộc ít có người có thể vì tật phụ từ bỏ chính mình ở thủ đô công tác, chuyển tới so thủ đô kém không ít Trường Châu. Con rể có thể ở Trường Châu đãi đã nhiều năm. Nàng cùng hài nàng ba đã sớm vừa lòng đến không được, làm người cũng không thể quá được một tức lại muốn tiến một thước, đến làm con rể cùng thân nhân đoàn tụ A. Cho nên, bọn họ hai vợ chồng đã sớm thương lượng hảo, khuyên nữ nhi mang theo hài tử cùng con rể đi thủ đô, một là hai cái cháu ngoại đi học, nhị cũng là nghĩ làm con rể cùng quan hệ huyết thống đoàn tụ. Lục nu gia nghe vậy cười, nàng cùng lâm duy tắc xa xa không tới cái loại này thâm ái trình độ, bất quá lẫn nhau thích là có, cũng không cạn, hơn nữa theo ở chung, cảm tình càng ngày càng thâm. Bất quá, nàng mẹ nói cũng là có đạo lý, ở cái này nữ tính thuộc về rõ ràng nhược thế quân thể, nam nhân cơ bản đại nam tử chủ nghĩa thời đại, Lâm Duy Tắc có thể vì cùng nàng kết hôn điều đến này công tác, hơn nữa hôn sau cũng hoàn toàn không có biến dạng, đối nàng vẫn luôn thực hảo, so tân thời đại đại bộ phận nam tính đều cường, là thật sự rất khó đến. Đương nhiên, chính yếu chính là nàng còn thích. Ta đây, chờ bọn nhỏ mãn 3 tuổi liền xin đến thủ đô công tác. Lục Nhu ra hạ quyết định. "Hảo, ngươi minh bạch liền hảo." Cũng đừng luyến tiếc chúng ta, đến lúc đó ta cùng ngươi ba không nói được liền đi thủ đô khai thác Tân Thiên địa Lục mẹ cười an ủi. Nữ nhi gián bọn họ, lục mẹ đương nhiên là có cảm giác, nàng cũng là luyến tiếc nữ nhi, chỉ là nhân sinh trên đời, có một số việc không thể chỉ tùy chính mình tâm ý. Hơn nữa, tỉnh nội sinh ý cũng làm đến không sai biệt lắm, cách vách tỉnh cũng đã chiếm lĩnh đại bộ phận, có thể lại ra bên ngoài khuếch trường, có chỗ nào có thể so sánh thủ đô càng tốt đâu, quan trọng nhất chính là nữ nhi gả đến thủ đô. Muốn ở thủ đô định cư, bọn họ đương cha mẹ đã có điều kiện, đương nhiên muốn cùng nhau. Và, các ngươi cũng phải đi thủ đô sao?" Kia thật tốt quá. Lục Nhu ra thực kinh hỉ. Lục mẹ cười tủm tỉm gật đầu. Tới rồi buổi tối, Lục Nhu ra đem ban ngày, Lục mẹ nói sự tình báo cho cấp trợ phu. "Mẹ nói ngươi là bởi vì ta mới vẫn luôn đãi ở Trường Châu." Lục Nhu ra chuyên chú mà nhìn Lâm Duy Tắc, tưởng nhìn một cái chính mình có phải hay không nhìn nhầm. "Bắt đầu là nguyên nhân này, nhưng lúc sau vẫn luôn không điều đi cũng là vì ta thích nơi này lâm duy tắc không thích dùng dối trá ngôn ngữ lừa gạt thế tử trực tiếp ăn ngay nói thật ta liền biết lục nu ra gật đầu xem ra chính mình trực giác vẫn là chuẩn chính là chúng ta ở trường châu đại ba năm ba mẹ bọn họ sẽ không có ý kiến sao lục nu ra là thật sự nghi hoặc nàng tưởng nếu là về sau hiện đình vì hắn thế tử bỏ xuống ba mẹ chạy đến một cái khác thành thị sinh hoạt mỗi năm chỉ có một hai lần đoàn tụ nàng không biết nhiều khổ sở đối hiện đình thế tử thái độ tuyệt đối so với không thượng hiện giờ lâm mâu như vậy hữu hảo chỉ sợ ác ngữ tương hướng đều là có khả năng mà chính mình bà bà giống như trước nay đều là hảo ngôn hảo ngữ thân thiện thực như vậy tưởng tượng đem nhân nhi tử quải chạy lục nhu ra tức khắc trột dạ lên đương nhiên là có ý kiến mỗi lần kỳ nghỉ gia gia thúc dục không chỉ là hắn ba mẹ tự nhiên cũng có tham dự chỉ là hắn mỗi lần đều chỉ cùng thế tử nói là gia gia tưởng bọn nhỏ không nghĩ thế tử có áp lực Ba mẹ cũng có an ý mà không ở thê tử trước mặt biểu lộ, rốt cuộc lúc trước quyết định tới trường châu chính là chính hắn, như vậy này đó áp lực cũng tự nhiên là hắn thừa nhận, cùng thê tử không quan hệ. Lâm Duy Tắc trên mặt vi biểu tình, vẫn luôn chú ý lục nhu ra thực mau minh bạch, nhà chồng sát thật đối này có ý kiến, chờ bọn nhỏ đến đi học tuổi tác, chúng ta liền cùng bọn nhỏ cùng đi thủ đô sinh hoạt đi, ở ra ra cùng ba mẹ bên người tận tận hiếu. Hảo! Lâm Duy Tắc suy nghĩ một lát, xác định thê tử không có miễn cưỡng chi ý. Mà chính mình đâu, thích công tác đương nhiên không có ra ra, ba, mẹ, đại ca trở thân nhân quan trọng, liền đáp ứng xuống dưới. Tin tức chúng ta chờ đến thủ đô lại cùng ba mẹ bọn họ nói, cho bọn hắn một kinh hỉ. Lục Nhu ra kiến nghị. Nghe vậy, Lâm Duy tắc lắc lắc đầu, ngày mai liền gọi điện thoại cùng bọn họ nói, chúng ta qua Khư Vãn, tin tức này nói cho bọn họ, cũng làm cho bọn họ trước cao hứng cao hứng. Cũng là, ra ra như vậy đã sớm thúc giục. Lục Nhu ra tán đồng gật đầu. Ngày hôm sau, Lâm duy tắc đi gọi điện thoại báo cho Lâm gia phu thê hai quyết định. Lục Nu ra thì tại gia, bồi lục mẹ sửa sang lại hôn lễ yêu cầu một ít vật phẩm. Đại đội thượng đại gia viện môn ban ngày thời điểm chỉ cần người ở nhà cơ bản đều là rộng mở. Trong viện ánh sáng hảo, hai mẹ con đem đồ vật dọn đến trong viện sửa sang lại. Đánh xong cỏ heo Lục Tư Tư từ này đi ngang qua, nhìn đến hai mẹ con ấm áp một màn, tức khắc lộ ra hâm mộ ánh mắt. Cái này đường tỷ Nhật tử trước nay đều là hảo quá từ nhỏ đến lớn có nhị bá nhị bá mẫu này hai cái đường cha mẹ yêu thương hai cái đường ca tôn trọng khoái hoạt vui sướng mà lớn lên không có sầu khổ lúc sau thi đậu hảo đại học gả cho gia gia dắt đầu người trong sạch thả trượng phu là cực kỳ ưu tú không đến một năm mang thai tiếp theo sinh hạ long phượng thai tiến tu độc nghiên ở thủ đô đại học đường giáo thụ phía dưới ưu tú học sinh vô số biểu cháu ngoại biểu cháu ngoại gái cũng ở nàng bồi dưỡng hạ trở thành ưu tú nhân tài lúc tuổi già là chân chính phong cảnh vô hạn nàng cả đời Không có gì đại khúc chiết, tiểu khúc chiết đều ít có, thật là nhân sinh người thắng. Lục Tư Tư bởi vì suy nghĩ, nghỉ chân tại đây, trước cửa đứng một người, Lục Nhu gia cùng Lục mẹ tự nhiên sẽ không không hề phản ứng. Lục mẹ tự nhiên mà hô: "Là Tư Tư nha, mau tiến bảo làm." Lục Tư Tư lập tức từ suy nghĩ trung ra tới, "Không được, nhị bà mẫu, ta phải đi về." Dứt lời, Lục Tư Tư có một sọt cỏ heo rời đi. Lục Nhu gia tò mò xem qua đi, chờ Lục Tư Tư đi xa, mới hỏi nói: "Mẹ Đây là tiểu thúc nữ nhi. Lớn như vậy à? Đúng vậy, năm nay 12, này đáng thương, quán thượng ngươi tiểu thúc như vậy cái đương ba, lại quán thượng ngươi sau nãi nãi cái kia trọng nam kinh nữ. Lúc mẹ lắc đầu thở dài. Ở đọc sách sao? Chỉ cần ở đọc sách, hết thảy đều còn có thể thay đổi. Ở đọc, ngươi đại bá ra tiền, ngươi ba biết lúc sau liền cắt ra một nửa, chúng ta hai nhà hiện tại cũng không thiếu tiền, coi như làm chuyện tốt, cũng không trông cậy vào nàng có thể cảm kích. Ngươi nhìn một cái ngươi sau nãy mãi, ngươi tiểu thúc còn có ngươi kia cô cô, đều là kia ái chiếm người tiện nghi, này tư tư, sợ cũng khó sửa. Lục mẹ rất là cảm thán, người này a, căn là rất khó sửa. Chúng ta hai nhà ra tiền, cũng chính là tưởng lương tâm thượng không có trở ngại thôi, dù sao cũng là chất nữ. Lục nhu ra gật đầu, tỏ vẻ lý giải, có đôi khi, di truyền, thật là không thể không tin tưởng. Tiểu thúc, nhiều năm như vậy, không lại tìm cái tiểu thầm sao. Lục mẹ nghe được lời này cười, kia cũng đến tìm được nột, lúc trước ngươi thi đậu đại học, ngươi kia trước tiểu thẩm trở về thành sau, nhưng có không ít người muốn gả cho ngươi tiểu thúc, tưởng leo lên nhà ta quan hệ, rốt cuộc sinh viên nhưng hiếm lạ đâu. Thấy nữ nhi nghe được nghiêm túc, lục mẹ nói đến hăng hái, ngươi sau nãi nãi vừa thấy nhiều người như vậy muốn gả, nhưng không phải chọn lên, này không hài lòng, kia không hài lòng, chờ đến ngươi ra ra vết thương, cũ tái phát, đi bệnh viện trở về cùng ngươi sau nãi nãi nháo phiên. Nhà chúng ta cùng ngươi tiểu thúc lại không thân cận, những cái đó minh bạch người nơi nào còn sẽ đem nữ nhi gả lại đây. Giữ lại những cái đó nguyện ý gả, không phải thanh danh có tổn hại, chính là mang hoa quả phụ. Rốt cuộc ngươi tiểu thúc cũng không phải là hương bánh bao, người đến muốn mệnh, lớn như vậy còn dựa đường mẹ nó nuôi sống. Người trong sạch ai xem a? ngươi sau nãi nãi nơi nào nguyện ý tạm chấp nhận, nàng trong lòng còn nghĩ tìm cá biệt ngươi trước tiểu thẩm so đi xuống người. Thì ra là thế, lục nhu ra tỏ vẻ minh bạch. Bất quá ngươi sau nãi nãi cũng đến thỏa hiệp, ngươi tiểu thúc đều 35 người. Nếu là tái hôn, đường mội địa vị. Còn có, vừa mới tiểu đường mội xem ánh mắt của nàng, nhưng có điểm quen thuộc cảm giác đâu. Lúc sau nhật tử, lục nhu gia không lại nhìn đến lục tư tư, tháng chạp 25, người một nhà đi hướng thủ đô. Không biết có phải hay không ảo giác, lục nhu gia cảm giác lúc này đây, lâm gia mọi người đối nàng thái độ muốn càng nhiệt tình một ít, có lẽ là sau khi quyết định ở thủ đô định cư nguyên nhân. Lục Nhu ra không đoán sai, Lâm gia mọi người thái độ sắc thật là bởi vì cái này. Liên ở bọn họ tới thủ đô đêm đó, Lâm Ngô ở phòng cùng Lâm phụ chuyện riêng tư liền nói, Từ duy tắc nói bọn họ hai vợ chồng chờ hai đứa nhỏ đi học liền về thủ đô, ta đối ra ra cảm giác muốn so trước kia thân thiết chút. Trước kia tuy rằng cũng vừa lòng cái này con dâu, còn không kết hôn liền đem chính mình nhi tử quài chạy, đưa mẹ nó nghĩ như thế nào, giống như cũng sẽ có điểm không thoải mái. Người đây là thành kiến, ta liền chưa từng có. Duy Tắc muốn điều đi Trường Châu, là chính hắn vấn đề, không có làm đối tượng đẩy hứa hẹn hắn tới thủ đô xúc động, ngược lại là hắn khuất phục. Lâm phụ đối con dâu là không có gì ý kiến, con dâu như vậy, cũng là có năng lực biểu hiện. Bất quá, nhi tử con dâu tính toán sau đó không lâu về thủ đô, hắn vẫn là thập phần cao hứng, hôm nay cũng đi theo nhiệt tình không ít. Lâm mẫu trắng liếc mắt một cái, hảo hảo hảo, ngươi tối cao phong lượng tiết. Nàng là cái tục nhân, có thất tình lục dục, thì nộ ai nhạc là tiên minh. Nghĩ đến lại có 1-2 năm, Tiểu Nhi tử lại là ngày ngày có thể nhìn thấy, còn mang thêm hai cái đáng yêu mê người cháu trai cháu gái, lâm mẫu dị thường cao hứng. Trong lòng đối Tiểu Nhi tức vừa lòng thẳng tắp bay lên, phía trước long phượng thai không thường thấy, cao hứng rất nhiều luôn có chút không chân thật cảm giác, lúc sau muốn thường thấy, nàng ngủng phí gian liền càng cao hứng. Trường 92 kết thúc. 1985 năm thực mau qua đi, 1986 năm qua lâm. Như cũ là sơ sáu rời đi thủ đô bất quá lần này là trực tiếp trở lại đi tới đại đội đệ đệ lục có hà hôn lễ làm được thực không tồi người đến người đi thật náo nhiệt nhìn hôn lễ thượng tươi cười đầy mặt tân nhân lục nhu gia không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước hôn lễ lúc ấy cảm thấy phức tạp khiến người mệt mỏi hiện tại lại vẫn là sẽ dư vị cũng không cảm thấy mệt mỏi đều đặn giá chú ý tới bên cạnh người nhìn chăm chú lục nhu gia ngẩng đầu bên cạnh lâm duy tát chính vẻ mặt hoài niệm mà nhìn nàng ngươi cũng nhớ tới chúng ta hôn lễ Lục Nhu ra không khỏi hỏi: "Là, chúng ta lúc ấy kết hôn trình tự so biểu ca kết hôn còn phức tạp, tân nương càng là so tân lang càng rườm rà, phía trước chú ý tới ngươi xem biểu ca hôn lễ thượng biểu tình, ta sợ ngươi bỏ gánh không kết." Đây là Lâm Duy Tắc ngay lúc đó chân thật ý tưởng, thật vất vả làm thê tử đáp ứng gả cho hắn, nếu là bởi vì hôn lễ nguyên nhân đổi ý hắn nhiều lần a. Lục Nhu ra bị chọc cười, nghĩ đến khoa trương như vậy, ta là hạng người như vậy sao? Liên tính là vì mặt mũi ta cũng sẽ tiếp tục đi xuống nhìn thấy Lâm Duy Tắc cuồng phì ảm đạm sắc mặt, Lục Nu Ra chạy nhanh bổ sung nói, huống chi tình cảm của chúng ta như vậy thâm hậu, nơi nào là kẻ hèn một chút phức tạp trình tự là có thể chia rẽ. Nghe thấy cái này lời nói, Lâm Duy Tắc vừa lòng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, sau đó lặng lẽ phủ lên thê tử tay, mười ngón gắt gao tương cấu. Này rõ ràng biến hóa, Lục Nu Ra bất đắc dĩ, giống tiểu hài tử giống nhau, trên mặt lại không khỏi lộ ra cùng khoản mỉm cười. Tham dự Lục có hà hồn lễ sau. Nhật tử tựa hồ quá đến phá lệ mau. 1986 bay nhanh qua đi, 1987 năm qua lâm. Nay từng năm sơ, đại đệ lục hữu lâm rốt cuộc có đối tượng, hai người là đồng học, đại học cũng là, rất có duyên phận, ở chung lâu rồi sinh ra cảm tình đi đến cùng nhau. Một xác lập quan hệ, thực mò liền thấy ra trưởng đính hôn, ở xác định quan hệ hai tháng sau liền làm hôn lễ lênh giấy hôn thú. Mà tốt nghiệp sau tiểu đệ lục cũng hà tắc thực mò thành chuẩn phụ thân. Đến nỗi lục nu ra chính mình tắc đã thông qua lâm ra đem công tác định ra chỉ chờ sang năm đi làm Đồng dạng trưởng phu lâm duy tắc công tác cũng xác định xuống dưới hai đứa nhỏ tuyển nhà trẻ còn lại là lâm đại ca ba cái hải tử đều ở thượng kia sở chờ hai đứa nhỏ đi đọc thời điểm bọn họ tỷ tỷ nguyệt đình vừa lúc là thượng lớp lá buổi sáng đi học cũng có cái bạn hết thể đều phản phất tấn ra tốt kiện giống nhau mau đến lục nhu ra không phản ứng lại đây tốt nghiệp xong quá xong năm tham gia công tác thằng đến tiểu đệ nữ nhi xuất thế Chính mình đương Coco nhận được lục mẹ điện thoại, nàng mới phản ứng lại đây. Tuy rằng đường ca bọn họ đều có hài tử, chính mình đã sớm đương Coco dễ thân đệ đệ hài tử, chung quy là không giống nhau. Cấp hài tử lễ vật lục nhu ra đã ở chín nguyệt thời điểm gửi qua đi, bất quá biết được hài tử sinh ra, cùng ngày lục nhu ra lại mua không ít đồ vật gửi qua bưu điện qua đi. Cùng em dâu hàn huyên vài câu, lục nhu ra hỏi chất nữ, mẹ, ta tiểu chất nữ lớn lên tưởng ta sao? Nghe nói sẽ giống Coco Lúc mẹ cười cùng Nữ Nhi nói chuyện, Liêu song trở về trên mặt như cũ đầy mặt tươi cười, biết con dâu tưởng cùng bà thông gia nói chi kỷ lời nói, liền lấy cớ trở về nấu canh rời đi phòng bệnh. Liêu hồng thấy bà bà vẻ mặt vui mừng, hơn nữa hôm nay bà bà cũng vẫn luôn là cười, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi yên tâm, ngươi bà bà không phải đại đội thượng những cái đó vô chi phụ nhân, không có kia trọng nam khinh nữ tư tưởng. Liêu mụ biết Nữ Nhi lo lắng cái gì, vội làm ăn ủi. Cái này bà thông gia chính mình là cực kỳ bội phục, từ nhỏ mang nhi tử nữ nhi đều là một cái dạng, không tương ai. Cùng ông thông gia hai người bồi dưỡng ba cái sinh viên, nữ nhi còn gả đến thủ đô lợi hại nhân gia, còn thứ hai hiện tại càng là thủ đô đại học học sinh, mà tiểu nhi tử cũng chính là chính mình con rể, đọc đại học liền bắt đầu đi theo ông thông gia làm buôn bán, hiện tại là đã có thể đi học lại có thể quản sinh ý, cũng là có khả năng. Lưu Ngụ tự hỏi thật lâu, phát hiện nhà mình cùng lục gia khác nhau chính là càng cương nhi tử. Từ sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng liền khuyên hài nàng ba cùng nàng giống nhau, đối nữ Nhi nhi tử không nghiêng không lệch, bình đẳng đối đãi. Lúc ấy nữ Nhi đúng là sơ trùng, nhà mình như vậy thay đổi, hiệu quả thật là có. Nữ Nhi tuy rằng không bằng lục gia mấy cái hài tử, khá vậy thi đậu hiếm lạ trung chuyên, từ đây, Lưu mụ đau hạ quyết tâm, đem nam nữ bình đẳng khắc vào trong lòng. Lúc sau đối hai đứa nhỏ là rõ ràng chính xác làm được bình đẳng, cũng giống nhau đau nữ Nhi. Trong nhà cũng so dĩ vãng càng hòa thuận. Lưu Mũ cũng liền minh bạch ông thông gia bà thông gia tâm tư, có thể chém đinh chặt sắt nói cho nữ nhi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhi sinh nữ hoa mà không mừng. Lưu Hồng nhẹ nhàng gật đầu, an tâm một chút. Chất nữ trăng tròn không lâu, đại đệ lục cũng lâm thê tử cũng có thai, vừa hai tháng, hai người còn ở đọc sách, vẫn luôn có làm thi thố, là ngoài ý muốn mang thai, bất quá nếu có mang, hôn nội mang thai, hai tử tự nhiên là muốn sinh hạ tới. Lục nu ra vì đệ đệ cao hứng, lục mẹ lại nửa hỉ nửa yêu. Yêu quý cha mẹ lục nu ra thực mau từ điện thoại trong tiếng phát hiện, lập tức dò hỏi nguyên nhân. Ai, ngươi lại em dâu nhà mẹ đẻ chỉ có một ba ba, cũng không có gì thân cận bá mâu thầm thầm, này mang thai à, nhưng không riêng gì thỉnh cá nhân chiếu cố là được, có chút yêu cầu chú ý sự tình, mời đến người là sẽ không nói, nhưng không phải đến ta đi sao. Lục mẹ không lớn vui, ngài không nghĩ đi sao. Chúng ta đây thỉnh cái có kinh nghiệm a gì, nhiều hơn một ít tiền, làm nàng hảo hảo chiếu cố em dâu cũng có thể khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Vừa vận ta ở chỗ này, ta tới thỉnh hảo. Em dâu cùng thân mụ so sánh với, đương nhiên là thân mụ quan trọng. Nữ nhi đau lòng nàng, lục mẹ thừa cấm lòng, chỉ là thỉnh người nàng trung quy không yên lòng, không đi cũng không tốt. Ngươi tiểu đệ tức có thân mụ chiếu cố, ta cũng đi không ít lần. Nếu là có lâm tức phụ này, ta không đi, không thể nào nói nổi. Chỉ là ta cũng không phải nói không nghĩ chiếu cố, chính là sợ không rơi hảo. Tận tâm tận lực kết quả là còn tao ghét bỏ. Đối với chính mình sinh. Mọi cách yêu thương đều hảo, không chiếm được hồi báo đều không có việc gì, cam tâm tình nguyện, nhưng đối với con dâu, nàng thật sự không kia tâm. Cha mẹ đối hài tử, là vô tư, lục nhu ra hiểu, đối với hài tử một nửa kia, khẳng định sẽ không giống đai chính mình hài tử giống nhau. Giống nàng mẹ như vậy bà bà, đã là rất khó được, cái gì cũng không nhúng tay, nên hỗ trợ thời điểm còn sẽ ra tiền xuất lực. Mẹ ngươi yên tâm đi, đại đệ ánh mắt vẫn là có thể, ta tiếp xúc vài lần, thoạt nhìn không giống như là không biết tốt xấu người. Không quan hệ, ngài đi trước nhìn một cái tình huống, chỉ đạo vài câu, nếu là đại em dâu không cảm kích, cũng đừng quản, nếu là nàng cảm kích ngài, ngài liền tiếp theo khán hộ lạc. Khuyên nàng mẹ không đi là không thể thực hiện được, đại đệ kết hôn muộn sinh con muộn, nàng mẹ nhọc lòng lâu như vậy, hiện tại hắn tức phụ mang thai, nàng mẹ sao có thể không đi xem? Lục mẹ quả nhiên thực mau đồng ý. Treo điện thoại, Lục Nhu ra hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này trải qua. Ở thủ đô công tác, so nàng phía trước tưởng tượng dễ dàng một chút. Lúc trước biết được Lâm gia giúp nàng an bài công tác thế nhưng là thủ đô đại học phó giáo sư, lục nu ra thật là thực hoảng, rốt cuộc chính mình phía trước chỉ dạy quá sơ chung, độc nghiên cứu sinh cũng vẫn là trộn hợp dạng, thủ đô đại học chính là quốc nội đứng đầu trường học. Lôi kéo trưởng phu lại bù lại một phen tri thức, miễn cưỡng xem như cái học thức nguyên bác lao sư, mới dám cấp học sinh đi học, được đến hưởng ứng cũng không tệ lắm, lục nu ra mới lỏng tiếng lỏng. Đại học giáo thụ công tác, quen thuộc lúc sau, chống không thời gian vẫn là không ít, Chỉ cần chính mình không tiếp theo làm học thuật, lục nu ra học mười mấy năm, trong thời gian ngắn là không nghĩ lại học, vì thế nàng ở bồi dưỡng hai đứa nhỏ rất nhiều, tự nhiên cũng liền bắt đầu tìm có thể thực hiện chính mình giá trị sự tình. Vì cái gì ở mang hai đứa nhỏ, nàng còn có nhàn rỗi thời gian đâu. Bởi vì lục nu ra cảm thấy lâm gia các đều so với chính mình ưu tú, nàng tự giác chính mình trình độ không cao, có thể là cái nghiên cứu sinh là lấy thời đại này phúc, nếu là ở cổ đại, không biết trình độ có thể hay không cùng tú tài so. Lâm gia tổ tiên làm quan không ít, lâm gia gia lâm phụ lâm đại ca cấp lâm duy tắc đều là so với chính mình nhân vật lợi hại, ở các phương diện đều viễn siêu chính mình, thế ra con cháu tuyệt không phải bình dân nàng có thể so sánh được với, nàng đương nhiên hy vọng hai đứa nhỏ chịu lâm gia giáo dục lớn lên, như vậy, trở thành ưu tú người sát xuất so với chính mình giáo lớn hơn, rốt cuộc lâm gia đều chuyển thừa đã bao nhiêu năm, cho nên hai đứa nhỏ giáo dục, lục nhu gia là thực yên tâm làm cho bọn họ phụ trách, chính mình liền chú ý là được. Lục Nu Ra có một viên phải làm từ thiện tâm, trong tay tiền cầm cũng không biết làm gì. Lục ba Lục mẹ vẫn luôn ở Khuyết Trường. Hơn nữa Tiểu đệ tốt nghiệp sau đi theo quản lý, siêu thị kiếm tiền càng ngày càng nhiều, đi hưởng thụ cũng hoa tiền cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, hoa không bao nhiêu, trong lòng còn trống rỗng. Cầm đi cống hiến cấp xã hội yêu cầu người, không chỉ có người khác được đến trợ giúp, chính mình còn sẽ thực vui vẻ thực phong phú. Cho nên ở thời gian nhàn hạ, Lục Nu Ra đều ở làm việc thiện, quyên tiền cấp nghèo khó vùng núi trường học. Giúp đỡ nghèo khó học sinh tiếp tục việc học, nơi nào đã xảy ra tự nhiên thai hoạ, ở hiểu biết yêu cầu trợ giúp sau quên tiền quên vật tư, lục gia mở ra siêu thị, quên vật tư là thực phương tiện, có thể nghĩ đến việc thiện đều tận lực đi làm. Lục tư tư trở lại một đời, biết nhị bá gia sẽ càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng có ôm đùi ý tưởng. Chỉ là nhị bá gia đối chính mình gia liền mặt mũi tình đều không muốn làm, đại đội người cũng không dám nói cái gì tin đồn nhảm nhí, rốt cuộc nhị bá rõ ràng phát đạt, ai sẽ đi cố ý đắc tội đâu? Cứ như vậy, nàng cơ bản không có gì có thể cùng nhị bá ra tiếp xúc cơ hội, bọn họ hàng năm bên ngoài, hiện tại càng là liền ăn tết đều không ở đi tới đại đội quá. Mãi cho đến thi đại học, nàng muốn ôm đuổi tiến triển vẫn luôn còn tại châu đạp bộ. Kiếp trước, nàng đồng dạng cũng là chịu hai cái bá bá giúp đỡ, một đường đọc được cao chung, chỉ là chính mình khi đó chịu ngãi, ngãi ảnh hưởng, đối chính mình thực không có tin tưởng, tâm tư cũng không đặt ở học tập thượng, mỗi ngày nhớ thương trong nhà sự vụ, tự nhiên danh lạc Tôn Sơn. Cuối cùng chỉ là cái cao trung tốt nghiệp, tuy rằng ở khi đó, cao trung tốt nghiệp cũng là rất cao bằng cấp, nhưng qua vài thập niên sau, cao trung bằng cấp trở thành tầng dưới chót. Nàng Nguyên Lai like tốt nghiệp sau ở nhà xưởng làm lâm thời công, xem như công tác không tệ, nhưng theo thời gian trôi đi, nhà xưởng công nhân cũng trở thành người khác xem thường chức vị. Nàng kiếp trước, chính là ở đi xuống sườn núi lộ, trở lại một đời, nàng tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Cho nên ở 12 tuổi thời điểm ngoại ý muốn trọng sinh sau. Lục tư tư liền bắt đầu nỗ lực học tập, tuyệt không lại hoang phí việc học. Trời đãi kẻ cần cù, nỗ lực vẫn là có hiệu quả, lục tư tư thành tích so kiếp trước hảo rất nhiều. Đối với thi đại học thành tích thoang có chút tin tưởng, thi đậu một khu nhà bình thường đại học vẫn là có khả năng. Đương nhiên, tự tin người, sẽ không bởi vì trọng tới một đời liền trở nên tự tin. Lục tư Tư tự nhận chính mình thi đậu đại học, cuối cùng cũng sẽ không có nhiều ít thành tiểu, tính toán đại học báo tỉnh thành phụ cận đại học. Hảo phương tiện cùng nhị bá người một nhà ngẫu nhiên gặp được, tạo dựng quan hệ. Không chỉ nhị bá, đại bá gia tương lai cũng phát triển không tồi, nàng nếu có thể cùng hai nhà hảo hảo ở chung, về sau còn sầu cái gì. Hơn nữa hai nhà vẫn luôn giúp đỡ chính mình vào đại học, đều là có lương tâm, lục tư tư phi thường tin tưởng bọn họ sẽ không đối nàng nhiều lãnh đạm, hẳn là đều là thực hảo tiếp cận. Đương nhiên tiếp cận nhị bá một nhà mới là quan trọng nhất, cho nên lục tư tư ở biết được nhị bá một nhà, hiện tại thường cư thủ đô. Nàng không cần nghĩ ngợi đem đệ nhất trí nguyện điền thủ đô kem cõi nhất một khu nhà đại học. Đáng tiếc, không có thể như nguyện, thi đậu chính là tam tương tỉnh nội một khu nhà bình thường đại học chuyên khoa, thư thông báo chúng tuyển tới thời điểm, lục tư tư thất hồn lạc phách. Không nghĩ, nghe được lục mãi mãi hưng phấn thanh âm, cũng không tệ lắm sao. Lục tư tư bông nhiên ngẩng đầu, phát hiện vẫn luôn ghét bỏ chính mình mãi mãi lúc này thế nhưng hiền lành mà chiều nàng cười, trong mắt thế nhưng là thật sự tán thưởng. Đại đội một ít biết được tin tức người cũng lại đây, quả nhiên, đều là lục gia người, đại phòng một cái sinh viên, nhị phòng ba cái sinh viên, này tam phòng cũng ra một cái sinh viên lý. Từ từ đánh tiểu thông minh hiểu chuyện, ta đã sớm đoán được nàng có thể thi đầu. Lúc này có người thổi bay như tới. Ai nha, cũng thật đến không được à, lục gia tính tính đều ra năm cái sinh viên, chúng ta đại đội tổng cộng cũng liền bảy cái, nhà bọn họ năm cái, lại cưới một cái vào cửa, liền kém a năm không tròng lên quan hệ. Tư tư là cái hảo hài tử. Có khả năng A. Nghe mọi người khen, bởi vì không thi đậu thủ đô bên kia đại học lục tư tư tâm tình dần dần biến hảo, thẹn thùng lên. Ngày này, lục ngại nại không làm cháu gái làm việc, sở hữu sống đều ôm đến trên người mình, đối đãi cháu gái là vẻ mặt ôn hòa, làm lục tư tư thụ sủng nước kinh. Bị như vậy đối đãi, nàng dần dần cũng liền không cảm thấy không thi đậu lý tưởng đại học có bao nhiêu mất mát. Lòng tự tin tăng cường, lục tư tư quyết định muốn chính mình làm một phen thành ti Không đi rửa vào bà bá, chỉ là ai cũng không biết ý tưởng này là nhất thời vẫn là một đời. Đường ngồi thi đậu đại học chuyên khoa, lục đu ra thực mau biết được, trong lòng yên lặng đưa lên chúc phúc, cũng thắc lục mẹ đưa lên hạ lễ, chất nữ thi đậu đại học, đương bá bá bá mâu tự nhiên muốn đưa điểm đồ vật. Lục đại bá một nhà cũng đúng hạn đưa lên hạ lễ, lục đại bá mẫu còn riêng gọi điện thoại, ước định hai nhà đưa đồ vật. Lục đại bá một nhà, vẫn luôn cùng nhà mình quan hệ thực hảo, chị em dâu chi gian không có phân tranh. Huynh đệ chi gian cũng không có mâu thuẫn. Có lẽ thiện tâm hảo phóng người đều có phúc báo đi. Lục đại bá gia sinh ý cũng vẫn luôn không tồi, vẫn luôn ở chậm dại khuyết trường. Tiệm cơm ở Tam Tương tỉnh nội đã khai vài ra chuỗi cửa hàng. Chủ nhật, Lục Nhu gia ở khó được ở trong nhà lười biếng. Tiếp xong Lục mẹ điện thoại nói chuyện phim sau, suy nghĩ tung bay. Trường phu Lâm Duy tắc kết thúc một cái hạng mục. Buổi chiều đuổi về nhà, muốn mang nàng ra cửa đi dạo. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ở phòng làm bài tập ấm áp gia đình. Yêu thương cha mẹ nàng, ưu tú săn sóc trượt phù, ngoan ngoãn lênh lợi nhì nữ, này, chính là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, nàng sẽ dụng tâm kinh doanh đi xuống. Chính văn xong, Chương 9-13 phiên ngoại. Sự thật chứng minh, lục mẹ đối con dâu cả lo lắng là có đạo lý, bất quá không phải bởi vì chiếu cố mà có câu ván hận, là ở sinh hải tử lúc sau. Lục mẹ thật sự khó có thể tưởng tượng, nghiên cứu sinh bằng cấp con dâu cả, thế nhưng là cái trọng nam kinh nữ. Sinh nhi từ sau. Lục gia con dâu cả cảm thấy chính mình so chị em dâu cường quá nhiều, chị em dâu sinh cái sớm hay muộn là nhà người khác nữ hài, mà chính mình sinh chính là nam tôn, bởi vậy yêu cầu bà bà muốn vẫn luôn ở thủ đô mang chính mình nhi tử, bởi vì tôn tử chính là nối dõi tông đường. Lục nu gia nghe lục mẹ nói thời điểm quả thực không thể tưởng tượng, này, thật là một cái tiếp thu quá nhiều như vậy giáo dục người ta nói đến ra nói sao. Nàng con bắt ngươi nói sự lạc, nói chúng ta nhiều thương người, nhưng ngươi không làm theo gả đi ra ngoài. Có chuyện gì cũng chiếu cô không đến chúng ta, nói chỉ có có lâm có hả hai cái nhi tử lưu tại gia về sau dưỡng lao còn phải rửa bọn họ tức phụ. Lục mẹ tức giận đến muốn mệnh, hiện tại liền lấy dưỡng lao nói sự, chú nàng cùng hài nàng ba đầu. Hơn nữa chiếu nàng như vậy lấy dưỡng lao nói sự, về sau nào dám trông cậy vào nàng chiếu cô nàng cùng hài nàng ba. Dưỡng lao rửa nàng, mẹ ngươi như thế nào dối nàng. Lục nu ra cũng đi theo sinh khí, nhà bọn họ nơi nào sẽ sổ dưỡng lao vấn đề. Phía trước nhìn hảo hảo, như thế nào sinh cái hài tử liền, đúng rồi, khẳng định chính là bởi vì sinh hài tử có năm chắc bái, không ít tức phụ còn không phải là, không sinh hài tử trước cán an phận phận, sinh hài tử liền bành trướng. Ta nói dưỡng lao không cần phải nàng nhọc lòng, đến lúc đó đem ra sản bày ra đi, ai không cấp cho chúng ta hai vợ chồng dưỡng lao? Lục mẹ trong lòng đã quyết định, cái này tức phụ, đừng nghĩ vớt đến cái gì hảo. Nàng như vậy tư tưởng, trong nhà tất cả đồ vật, khả năng đều cho rằng là chính mình nhi tử. Mẹ ngươi cùng bà phải chú ý. Lục Nhu ra lo lắng lên. Vì thiên tài, người không biết điểm mấu chốt có bao nhiêu thấp, cao bằng cấp người hại người biện pháp cũng không ít. Lục Nhu ra hiện tại hối hận lúc trước đại đệ tìm đối tượng, chính mình không nhiều chú ý một ít. Lúc ấy chỉ nghĩ chính hắn thích là được, ai ngờ đến tìm cái như vậy tư tưởng người, phải biết rằng, cưới vợ không hiền hại tam đại A. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi bà trong lòng hiểu rõ. Lục mẹ những năm gần đây làm buôn bán, cũng là kiến thức quá không ít người. Con dâu cả kia dễ hiểu ý tưởng, nàng liếc mắt một cái có thể nhìn ra, sẽ không ra cái gì đừng dễ. Ta cũng cùng ngươi để nói, làm hắn hảo hảo rào ráo, nếu là sửa bất quá tới, kia về sau liền ít đi ở một hối, miễn cho ngươi tiểu đệ tức chịu ảnh hưởng, cháu trai cháu gái ở nhà của chúng ta đều là giống nhau. Lục Nhu ra gật đầu hẳn là, đại đệ chọn chọn lựa lựa nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng ánh mắt cao, em dâu hẳn là không tồi, như thế nào so tiểu đệ còn không bằng đâu, ít nhất tiểu hồng nhìn con hành. Thành thành thật thật làm con non dâu Đại đệ cái này cũng quá tự đại điểm Một chút không tôn trọng bà bà Hôm nay, thực sự là cái náo nhiệt nhật tử Mới vừa nghe xong nàng mẹ phun tào con non dâu Trở về thời điểm Lục nu ra liền nhìn đến một học sinh bộ ráng 17-18 tuổi Nữ sinh ở Lâm Duy Tắc trước mặt cười đến sắn lạn, Ngoài miệng nói cái gì Bất quá lệnh người vui mừng chính là Lâm Duy còn lại là cái thủ Nam Đức Mặt vô biểu tình không sao phản ứng Duy Tắc Tuy rằng Lâm Duy Tắc không thế nào đáp lời Nhưng hình ảnh này vẫn là chói mắt. Nghe được thê tử thanh âm, Lâm Duy Tắc ngẩng đầu, nháy mắt nhu ánh mắt, nhấc chân đi tới, đã trở lại. Đúng vậy, vị này chính là. lục Du ra, Vãn Thượng Lâm Duy Tắc cánh tay. Hình như là thủ đô đại học học sinh, nói muốn hỏi chuyện, cơ sở quá kém, hỏi mấy vấn đề, nàng cái gì cũng không biết. Cũng không biết như thế nào không biết xấu hổ cười, hắn lần đầu tiên hoài nghi thủ đô đại học trình độ, như vậy một chút tri thức cũng chưa học được người còn không có bị khuyên lui. Rốt cuộc vẫn là muốn mật Nhìn đến Lâm Duy Tắc dắt thượng phía trước người nọ tay, nữ hải vẻ mặt quân bách, ớp á ớp đúng nói, Lâm lão Sư, ta, ta đi trước. Mắt nhìn nữ hải chạy trối chết, lục nhu gia trong lòng rốt cuộc thoải mái chút. Kết hôn nhiều năm như vậy, lục nhu gia tự nhận tương đối hiểu biết Lâm Duy Tắc, hắn cái này biểu tình cùng ngữ khí, là thật sự cho rằng nhân gia chỉ là tới hỏi chuyện, còn chân tình thật cảm đối học sinh cơ sở tri thức kem cỏi mà sinh khí. Hắn như thế nào còn không rõ ràng lắm chính mình có bao nhiêu hấp dẫn người đâu. Nhân gia căn bản không phải tới hỏi tri thức, không phải mỗi một học sinh đều quý trọng học tập cơ hội ở thủ đô gia đình, không thiếu học tập cơ hội, đương nhiên sẽ không có nhiều quý trọng. Lục nhu ra tỏ vẻ nàng chẳng nhưng sẽ không giải thích, còn bỏ đá xuống giếng đâu. Từ nhỏ nghe trưởng bối nói lên kháng chiến thời kỳ gian nan, khắc sâu nhận thức đến học tập cơ hội được đến không dễ lâm duy tắc, đối nữ hải ấn tượng càng kém, thở dài, khó trách ngươi vẫn luôn muốn đi giúp đỡ nghèo khó vùng núi, chỉ có trải qua quá mới biết được có thể học tập là cỡ nào khó được. Là, ta muốn cho mọi người đều có thư đọc, cũng muốn cho đại gia sống được nhẹ nhàng một chút. Lục nhu gia cảm thấy, chính mình nội tâm vẫn là thực mềm mại, nhận không gia người gian khó khăn. Đời trước, chính mình không có gì năng lực, chỉ có thể ở một ít quên tiền thượng, cống hiến một chút. Nay một đời, đã có như vậy hảo điều kiện, tự nhiên là muốn đi hảo hảo trợ giúp một chút khó khăn khu vực cùng với khó khăn người. Đúng rồi, ngươi cùng mẹ hàn huyên cái gì, còn rất lâu. Lâm Duy tắc đúng là đi ra ngoài tìm thê. Lục Du ra đem nghe được tin tức nói cho hắn. Lâm Duy tắc hơi nhíu mày, chúng ta giáo dục từ tiểu học đến đại học tất cả đều là nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, đệ muội còn có thể có cái này tư tưởng là giáo dục thất bại. Phía trước nhìn hảo hảo, mang thai thời điểm nàng chính mình cũng nói nam nữ đều hảo. Lục Du ra cũng cảm thấy tưởng không rõ. Hai vợ chồng đều hài đồng dạng nghi hoặc. Ngày hôm sau, bởi vì là cuối tuần. Lục lưu gia không yên tâm cái này sinh hài tử trở nên tự đại đệ tức phụ, sợ nàng nương nhi tử tác vai tác phúc, làm lục mẹ chịu ủy khuất, tuy rằng lục mẹ cũng không phải một cái dễ khi dễ người. Hơn nữa cưới tức phụ đã quên nương, đại đệ cũng không biết có thể hay không cùng đệ tức phụ một cái thái độ. Cho nên cho dù biết lục mẹ không phải nhược tính tình, lục lưu gia vẫn là lo lắng, dàn xếp hảo hai đứa nhỏ, liền đuổi tới lục gia, chính là lúc trước cấp đại đệ mua phòng ở cùng nhau mua tiểu viện tử, bởi vì mới đến không bao lâu. Phòng ở còn không có lại mua đại. Tới rồi địa phương, lục mẹ ở giúp đỡ xem hài tử, mời đến một cái A-Z ở làm nấu canh. Lục mẹ trước hết nhìn đến nữ nhi, vội hỏi nói, như thế nào lại đây, hiện đình nghiên đình ngươi không cần mang. Bọn họ ra ra ở giáo dục, ta trộm hạ lưỡi lại đây nhìn xem cháu trai. Tổng không hảo nói rõ là đến xem em dâu có hay không khi dễ nàng mẹ. Mẹ, như thế nào là ngươi mang hài tử? Không phải còn có một cái A-Z sao? Một cái A-di là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên thỉnh hai cái A-di. Ở giúp hải tử tẩy tã. Lục mẹ cười giải thích. Nga, đệ muội đang ngủ sao? Ngày hôm qua là nghe nàng mẹ nhắc mãi, nàng còn không có xem qua cái này thay đổi dạng đại đệ muội. Ông thông ra lại đây, ở trong phòng nói chuyện phim đâu, ta sợ bọn họ nói chuyện xảo đến hải tử mới ôm ra tới, nếu không ngươi qua đi nhìn một cái. Đúng rồi, ngươi giống như còn không như thế nào gặp qua, nhìn đến hắn kêu lý thúc thúc là được. Lục mẹ biết nữ nhi tâm tư, ân, nhìn nhìn trong nôi cháu trai, Lục Nu gia này liền tới kiến thức kiến thức bởi vì hắn mà có tự tin, dám yêu cầu bà bà nên thế nào thân mụ Đến phòng cửa, môn là đóng lại, Lục Nu gia vừa muốn gõ cửa, nghe được bên trong tinh tế nho nhỏ thanh âm, Lục Nu gia nghỉ chân nghe, ta nói ngươi nghe được sao? Đợi lát nữa ngươi bà bà nếu là lại đây liền cùng ngươi bà bà xin lỗi. Hình như là ý tứ này, thanh âm thật sự thật nhỏ, Lục Nu gia nghe được cố hết sức. Bất quá đối với tiểu viện, lục nu gia còn xem như quen thuộc, trước kia cũng chủ quá, thực mau tìm cái cảng tới gần các nàng chỗ nói chuyện, nghe được rõ ràng không ít Người kia tam thẩm mẫu không phải cái tốt, bằng không ngần ấy năm, ta vì cái gì đều không cùng nhà nàng lui tới, bọn họ một nhà quang sẽ sinh ý nghĩ bậy bạn, ngươi à, quang trưởng chi thức không dài đầu vóc, bị lừa dối xoay quanh. Từ biết được cái kia thân thích tới nhìn nữ nhi, hắn này trong lòng liền có bất hảo dự cảm, kia ra chính là cái nhận không ra người tốt, hôm nay tới vừa hỏi. Quả nhiên, nữ nhi là từng bước một tấn nhân ra nói tới làm, thành công đem nhà chồng cấp đất tội. Sớm tới tìm thời điểm, nữ nhi bà bà liền không quá nhiệt tình, phải biết rằng, phía trước hắn tới cửa, nào thứ không phải gương mặt tươi cười doanh doanh, lần này liền tươi cười đều có lệ. Cũng trách ta, khoảng thời gian trước không ở này, mới làm ngươi đối cách vài đại thân thích sinh ra ủy lại. Nói nữ nhi, Lý Ba bắt đầu tự trách, hắn nguyên bản là nghĩ lập tức có cháu ngoại hoặc ngoại tôn nữ, đi công tác địa phương là thâm thị. Bên kia hiếm lạ đồ vật nhiều, có thể mua chút cấp hài tử, nữ nhi cũng còn chưa tới sinh thời điểm, mới không chối từ đi công tác. Ai ngờ đến nữ nhi trước tiên sinh sản, thông gia lại là thân thiết, đương bà bà luôn là làm con dâu có khoảng cách cảm, cho nên nữ nhi lựa chọn ỷ lại hiếm thấy bà còn xa thân thích, thế cho nên bị cái này tâm thuật bất chính thân thích năm cái mũi đi, thật sự cảm thấy chính mình sinh nhi tử ở lục gia địa vị tối cao. Thân thích cùng thân ba, đương nhiên là thân ba quan trọng, lục gia con dâu cả lập tức nhận sai. ba. Không trách người, là ta sai, ta, là ta lòng tham. Kế tiếp nói lục nhu gia không tính toán nghe xong, vốn là sợ bọn họ ở bên trong nói nàng ba mẹ nói bậy mới nghe lén một chút, này hành vi rốt cuộc không tốt. Bất quá nghe đến mấy cái này lời nói, lục nhu gia trong lòng nhẹ nhàng một ít, ít nhất đại em dâu ba ba vẫn là minh bạch người, hy vọng cuối cùng này em dâu cũng biến thành một cái minh bạch người. Lục nhu gia chậm rãi bước đến nhà chính, ta nghe được bọn họ đang nói chuyện, liền chưa tiến vào. Làm cho bọn họ cha con hai nhiều liều một hồi. Hảo, giữa trưa tại đây ăn cơm đi, ngươi bà giữa trưa cũng trở về. Nữ nhi đã có một đoạn thời gian không lại đây, hôm qua mới tới một lát liền đi rồi, hôm nay như thế nào cũng muốn đãi lâu một ít. Ba cũng tới. Vậy được rồi, ta lưu lại buổi cùng các ngươi. Gần nhất có chút vội, hôm qua mới không xuống dưới, có thời gian lại đây xem ba mẹ. Ừ, nghe được ngươi bà trở về liền nói đãi này, nếu là hắn không trở lại ngươi liền không để lại. Lục mẹ giả vờ sinh khí. Đương nhiên không có, liền tính ba không trở lại ta cũng lưu lại buổi ngài. Lục nu ra lập tức làm nũng. Nay còn kém không nhiều lắm, đúng rồi, ta cùng ngươi ba thương lượng hảo, hắn lại đây liền đi mua phòng ở, chờ ngươi cái này em dâu ngồi xong ở cữ, ta cùng ngươi ba liền dọn đến nhà mới trụ, cái này sân sẽ để lại cho ngươi đại đệ. Lục mẹ dù sao là không nghĩ cùng như vậy con dâu trụ một khối, kia không cách hướng chính mình sao. Ta vừa mới nghe được nói mấy câu. Hình như là em dâu lời nói, đều là nàng cái kia bà con xa thân thích xúi giục. em dâu nàng ba nói làm nàng cùng ngài xin lỗi. Lục nhu gia cũng không dâu dếm. Đừng, nàng cái kia ý tưởng, ta có thể không biết, người khác nói, chỉ là cho nàng một cái cớ, chính là chính mình như vậy tưởng, đều từng học đại học người, nhiều thông minh còn sẽ bị một cái bà con xa thân thích lừa dối không thành. Lục mẹ không giao động. Lục nhu gia đành phải cười cười, nàng còn không quá có thể xem minh bạch. Đại đệ là cái gì thái độ? Lục Du ra tò mò, từ đại học bắt đầu, cùng bọn đệ đệ ở chung thời gian liền rất thiếu, lớn lúc sau, từng người có từng người tư tưởng, nàng càng là không hiểu biết hai cái đệ đệ, còn tưởng rằng bọn họ đều là dựa vào phổ, ai biết đại đệ như vậy không đáng tin cậy. Hắn còn tính hiểu chuyện, nói hắn không có cái này ý tưởng, cũng sẽ quản hắn tức phụ, hôm nay ngươi em dâu sắc thật ngừng nghỉ, chưa nói cái gì. Nhưng là phía trước lời nói, cái gì Nam Hải tử bất động, là nối roi tông đường, kéo dài hương khói. So nữ hài cao quý nhiều từ từ lời nói, đều thật thật tại tại cách hướng đến chính mình. Lúc trước nàng ba mẹ chính là bởi vì cái này, chính là thích tôn tử, bởi vậy thiên giúp nàng em dâu, làm chính mình có nhà mẹ đẻ cũng không đến hồi. Lục mẹ tỏ vẻ, cái này con dâu, nàng là vô pháp hảo hảo ở chung. Ai, hai từ lớn, cưới tức phụ, tốt còn hảo, không tốt, quả thực cho chính mình tìm khí chịu, lục nhu ra thầm than. Cùng lục mẹ nói chính mình lo lắng. Ta hiện tại đều có điểm lo lắng về sau hiện đỉnh tìm nối tượng, nếu là tìm được không tốt, nhưng làm sao bây giờ nào? Lâm gia bất đồng, bọn họ chú ý dòng dối, ngươi nhìn một cái ngươi đại tẩu, kia chính là thư hương dòng dối, lại nói tiếp ngươi cũng đến chịu phụ, ngươi đại tẩu vẫn là ngươi so có khả năng, trong nhà bên ngoài ôm đồm, sinh ba cái hài tử, công tác còn từ lao sư làm được chủ nhiệm giáo dục, về sau không nói được về sau liền thăng hiệu trưởng, nghe nói nàng cái kia trường học, là thủ đô tốt nhất cao trung. Không ít người thi đậu thủ đô đại học Nhà ta nếu không phải người ra ra Cùng người lâm ra ra có giao tình Con rể con bắt bẻ ngươi như vậy, sợ cũng vào không được lâm ra Nữ nhi phó giáo sư chức vị Chính là dựa vào kia cái gì Nghiên cứu sinh cùng lâm ra quan hệ thăng lên đi Nói như thế nào nói còn làm thấp đi khởi ta Đại tẩu sắc thật có khả năng Mấy cái hài tử học tập cũng trào đến hảo Nhưng ta, ta cũng còn hảo đi Hiện tại nghiên cứu sinh cũng là rất khó đến Lục nhu ra ngạo kiều lên Gần 11 giờ rưỡi, Lục Ba lái xe tới thủ đô, đuổi kịp cơm trưa. Lục Ba là từ Tam Tương tỉnh tỉnh thành tới rồi, còn mang lên tiểu nhi tức phụ cấp cha mẹ chồng chuẩn bị hiếu kính cùng cấp đại tỷ nhị ca lễ vật. Tức phụ, đây là tiểu Hồng cho ngươi làm quần áo, dây còn có một ít an. Lục Ba từ cốp xe để ra không ít đồ vật ra tới. Nhu gia cũng ở, vừa lúc tiểu Hồng cũng cho ngươi chuẩn bị. Lục Ba vui sướng hài lòng nói, ta cũng có a, ta xem xem. Lục Nhu gia kinh hỉ đứng ở một bên Lý Ba phát hiện số hổ thông gia cái này tiểu nhi tức lệ phép chu toàn càng sấn đến chính mình nữ nhi không hiểu chuyện a Lục Ba lấy thứ tốt nhìn thấy phía sau Lý Ba trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm thông gia cũng ở a ngày hôm qua trên đường hắn cấp tức phụ gọi điện thoại cũng từ tức phụ trong miệng đã biết con dâu cả khẩu suất của luôn hiện tại nhìn con dâu cả phụ thân tâm tình không quá mỹ diệu Lý Ba nhìn lên liền biết ông thông gia cũng là biết nữ nhi không phải trong lòng bất đắc dĩ là Ta đến xem nữ nhi cùng cháu ngoại. Nguyên bản, lý ba là cố kỵ thông gia cái này xuất ra nữ nhi ở, không tính toán ở thời điểm này vì nữ nhi nhận sai, nhưng hiện tại xem ra, đến lập tức làm thông gia đem cái này khúc mắc cải bỏ, không thể kéo. Nếu không, nữ nhi ngày sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá, thông gia xác thật không phải làm khó tức phụ người, nhưng cùng chính mình ba mẹ bất hòa, luôn luôn coi trọng cha mẹ con rể đối trọng bực cha mẹ nữ nhi có thể không có ý kiến không thành. Vì thế cơm nước xong sau. Lý Ba không đi vội vã, đem nữ nhi gần nhất không thích hợp giải thích một phen. "Thông ra, ta cái này nữ nhi bởi vì khi còn nhỏ nàng mẹ liền đi, ta sợ nàng chịu ủy khuất, vẫn luôn không lại cưới. Này không, có mụ mụ mang đại hài tử, suy xét sự tình liền không chu toàn." Nói những lời này đó cũng chưa trải qua đại não, các ngươi đừng để ở trong lòng. "Ta đã nói nàng, nàng cũng nhận thức đến sai lầm, nàng trong lòng không phải như vậy tưởng, chỉ là tưởng hảo hảo hiếu thuận các ngươi, lại sẽ không nói." Đến nỗi thân thích sai Liền không cần phải nói, việc xấu trong nhà không ngoài dương, này đó nói ra, cũng chỉ sẽ làm thông gia càng xem thường nữ nhi nhà mẹ đẻ. Lục ba mới lại đây, chỉ là nghe tức phụ nói, còn cũng không quá hiểu biết tình huống, chỉ hảo xem hướng tức phụ, làm nàng tới tỏ thái độ. Lục mẹ vừa mới đã từ nữ nhi kia nghe được một ít nguyên nhân, đối với này có lệ thức giải thích, cũng không cảm mạo. bất quá con dâu ý tưởng, là lúc này đại đa số người ý tưởng, nàng cũng không nghĩ đi nhìn chằm chằm vào, có vẻ nàng tính toán chi ly. Không có việc gì, ai không có cái nghĩ sai rồi thời điểm, chỉ là chúng ta ra nột, tư tưởng là tiên tiến, nhưng không có gì nam nữ không giống nhau, cháu trai cháu gái đều là giống nhau. Lục mẹ nói tuy tỏ vẻ không ngại, nhưng nam nữ đều giống nhau là cần thiết cường điệu. Người một nhà trên mặt hòa thuận, con rể cũng liền sẽ không quá để ý, Lý Ba không nói thêm nữa, chỉ nói, đúng vậy, sắc thật. Nhìn nhìn nữ nhi, Lý Ba lại dặn dò một phen, nghĩ nam nhân cùng nữ nhân bất đồng, hắn cũng không thể cùng nữ nhi đãi lâu lắm chịu đựng không tha rời đi. Nhưng thật ra cái đau nữ nhi, Lục Ba như thế nói. Lục mẹ cười cười, là đau, lúc trước ta chính là bởi vì con dâu cả ba ba như vậy đau nữ nhi mới không phản đối, ai ngờ đến này con gái một cũng là cái trọng nam khinh nữ người, thật là hảo chúc ra xấu măng. Cũng không nhất định, liền tính nàng sinh chính là nữ nhi, cũng làm theo đỏ mắt trong nhà đồ vật, chỉ là vừa vận tiểu hồng sinh chính là nữ nhi, nàng sinh chính là nhi tử, hảo biểu hiện một ít. Lục Ba nói thẳng, dọc theo đường đi Hắn suy nghĩ một hồi, cảm thấy con dâu cả sợ là mơ ước gia sản. Lời này cũng đúng, lục mẹ tưởng tượng lập tức gật đầu tán đồng, sợ sẽ là như vậy, ta còn nói, nàng phía trước không thấy ra là cái cũ tư tưởng A, hợp lại đây là cái lấy cờ A. Mất công bởi vì cái kia nàng khí đã lâu, bất quá tranh gia sản cũng là không được, nàng cùng hài nàng ba cực cực khổ khổ dốc sức làm, nữ nhi có công lao, tiểu nhi tử cũng có hỗ trợ, đại nhi tử nhưng không có. Hắn tức phụ không tư cách vừa lên tới liền đem ra sản đương nhiên cho rằng là chính mình. Cũng không biết có lâm có phải hay không cái này ý tưởng, hắn nhưng gì cũng không làm, vẫn luôn cố học tập, hắn đệ còn cực cực khổ khổ giúp đỡ trong nhà sinh ý, kiếm tiền đều còn ở chúng ta này, hắn đệ tức phụ cũng chưa nói chuyện, như thế nào liền hắn tức phụ tới nhìn chằm chằm ra sản. Lục mẹ lo lắng, nếu là này thật là chính mình nhi tử ý tưởng, đã có thể không dễ làm. buổi tối hỏi một chút hắn. Lục ba nhẹ giọng an ủi. ân. Lục mẹ cao mày đồng ý. Buổi tối lục hữu lâm trở về, đầu tiên đối mặt chính là một đôi thần sắc nghiêm túc ba mẹ. Nhìn thấy ba ba cao hứng tươi cười đều còn không có tới kịp biểu hiện ra ngoài, đã bị chấn trụ. Ba, ngươi lại đây, mẹ, các ngươi đây là làm sao vậy? Lục hữu lâm trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì hắn tức phụ những lời này đó. Ân, không có việc gì, ta ăn cơm trước, ăn cơm lại nói sự. Lục ba tiếp đón, nhi tử thượng một ngày ban, cũng là vất vả cũng không thể làm hắn đói bụng tiếp thu thẩm vấn. Hảo! Lục hữu lâm thất thần mà đang ăn cơm, rốt cuộc chuyện gì? Hắn tức phụ trọng nam khinh nữ hẳn là không đến mức làm ba mẹ như vậy như lâm đại địch đi, nhiều nhất chính là không ở cùng nhau sinh hoạt. Chuyện này lúc trước không cưới vợ, hắn ba mẹ liền nói quá, về sau hẳn là sẽ không ở một khối trụ, hắn có chuẩn bị tâm lý dê, ba mẹ nếu là không thích cùng hắn cùng nhau trụ cũng không có việc gì, chỉ cần về sau nhiều đi thăm ba mẹ là được. Thật vất vả cơm nước xong. Lục hữu lâm ngồi nghiêm chỉnh, muốn biết làm ba mẹ như vậy nghiêm túc mặt sự tình rốt cuộc là cái gì. Có lâm à, trong nhà sản nghiệp, ngần ấy năm, đều là ta cùng mẹ ngươi hai người xử lý, ngươi tỉ ra một ít chú ý, mặt sau còn ra tiền, ngươi đệ mặt sau ra lực. Lục ba trầm dai nói, lục hữu lâm gật đầu, là, ba mẹ các ngươi cùng tiểu đệ đều vất vả. May mắn tiểu đệ đối này đó cảm thấy hứng thú, bằng không chỉ sợ muốn đến phiên chính mình đi hỗ trợ, kia thật sự thống khổ, từ nhỏ đến lớn. Hắn chỉ cảm thấy đọc sách là vui sướng nhất sự tình, đường lão sư cũng còn hảo, nhưng muốn đi làm buôn bán, liền quá khó khăn. Lục Ba nói tiếp, ta cùng mẹ ngươi còn trẻ, trong nhà sản nghiệp phân phối cũng đều còn không có bắt đầu tưởng. Lục Hữu Lâm tiếp theo gật đầu, phụ hoạ, ân, không cần thiết. Trong nhà đồ vật, tới rồi phân thời điểm, ngươi tỷ cùng ngươi đệ khẳng định muốn so ngươi nhiều. Lục Ba nói trọng một chút, muốn nhìn một chút đại nhi tử phản ứng. Lục Hữu Lâm nhận đồng gật đầu, là, ta không ý kiến chỉ cần không cho ta đi hỗ trợ là được, ta không quá sẽ cái này. Lục ba cùng lục mẹ đối diện, minh bạch nhi tử là thật sự đối gia sản còn không có tranh đoạt ý tưởng. Hảo, ngươi đã là cái này ý tưởng, cũng quản hảo ngươi tức phụ, trong nhà mấy thứ này, là ta cùng mẹ ngươi quyết định như thế nào phân, không phải bởi vì sinh đứa con trai, liền thứ gì đều cảm thấy là nhi tử kế thừa, nữ nhi là giống nhau quyền lợi. Lục ba kiến thức nhiều, nói chuyện cũng có chút trình độ. Lục hữu lâm miệng khẽ nhếch. Nguyên lai tức phụ nói những lời này đó là ở mơ đước ra sản sao. Ba mẹ, các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ta tức phụ nói rõ ràng, nàng, nàng hẳn là cũng không phải ý tứ này đi. Lục hữu lâm nhược nhược mà giải thích. Có ý tứ gì đều không tốt, ngươi hảo hảo cùng ngươi tức phụ nói, trọng nam khinh nữ cùng tranh đoạt gia sản, ở chúng ta lục gia đều là không được. Lục ba tốt mặt. Lục hữu lâm biết hắn ba là sinh khí, vội vàng hẳn là. Lục gia ở luận gia sự. Lâm gia người cũng tụ ở bên nhau. Bất quá lục gia không khí có chút khẩn trương, mà lâm gia là hòa thuận vui vẻ. Buổi sáng lục mẹ mới tiên đoán quá, buổi tối lâm đại tẩu liền nói cho đại gia, nàng thăng lên phó hiệu trưởng, có thể lên làm giáo lãnh đạo đều là người tài ba, lên làm phó hiệu trưởng như vậy càng là lợi hại. Lục du ra cái thứ nhất chúc mừng, đại tẩu, ngươi thật lợi hại, quá tuyệt vời. Trong lòng cũng đối nàng mẹ nó thần tiên đoán thật là chịu phục, nàng mẹ ánh mắt cũng thật chuẩn. Lâm đại tẩu mắt mang ý cười, đều là gia gia cùng ba mẹ duy trì làm ta có thể thanh thản ổn định công tác. ở công tác thượng có một phen thành tiệu. Lâm gia ra, ra lắc đầu, đây đều là chính ngươi công lao, đừng quá khiêm tốn. Lâm phụ Lâm mẫu cũng gật đầu tán đồng, Lâm mẫu lại cười nói, ai nhân ngươi bản thân liền rất ưu tú, gia đình sự nghiệp chiếu cố, chúng ta Lâm gia có ngươi đương trường tức là Lâm gia phúc khí. Lâm đại tẩu tươi cười sảng sảng, có thể gả tiến Lâm gia mới là ta phúc khí. Nàng lúc trước đáp ứng liên hôn, trong lòng cũng là thấp vọng, sợ nhà chồng người không hảo ở chung. Trong lòng thậm chí đều từ bỏ hôn sau ra tới công tác ý tưởng, rốt cuộc thế gia đều không quá vui tức phụ ra tới công tác. Nhưng Lâm Gia lại thập phần duy trì nàng có chính mình công tác, ở biết được nàng hôn sau cũng tưởng tiếp theo công tác, trực tiếp hỗ trợ tìm được rồi thích hợp chính mình công tác. Hôn trước cùng nhau chơi mấy cái tiểu tỉ muội, cùng nàng giống nhau gả vào thế gia, không phải ở nhà giúp chồng dạy con, bị nhà chồng thuần hóa, chính là ở chảo trưởng phu ngoại tình đường xã thượng. Mà chính mình, sự nghiệp thành công, phu thê hòa thuận, Trượng phu chuyên nhất, nhà chồng dày rộng, là tiểu tỷ muội quá đến tốt nhất một cái, nàng là thật sự thực thỏa mãn. trở lại phòng, lục du gia mới phát ra hâm mộ cảm thán, đại tẩu thật lợi hại. lâm duy tấp nặn cười, ngươi cũng rất lợi hại. không, lục du gia lắc đầu, ta là vận khí tốt, vừa vận gặp phải năm thứ nhất thi đại học, vừa vận nghiên cứu sinh mở ra không lâu, nghiên cứu sinh thiếu mới có thể đương đại học giáo sư, ta cảm thấy ta không có gì năng lực bộ dáng. vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa. Nếu là ngươi học tập không tốt, liền tính là gặp phải lần đầu tiên thi đại học, cũng không có khả năng thi đậu đại học, cùng lý, học không tốt, cũng thành không được nghiên cứu sinh. Lâm Duy Tắc chân ăn nói, ngươi như vậy liền hảo, không cần quá nỗ lực, chúng ta hai cái luôn có một cái muốn càng cố ra, giống đại tẩu như vậy, thật sự quá mệt mỏi. Đại ca so đại tẩu đội, cho nên trong nhà đại tẩu cố đến nhiều, sẽ rất mệt, bất quá đại tẩu vui, vui vẻ chịu đựng, Lâm Duy Tắc khó mà nói cái gì nhưng hắn biết chính mình thê tử không phải như vậy thích thích bận bận rộn rộn người. Ngươi nói a, về sau cũng không nên chê ta quá lười nhác. Lục Nhu ra sắc thật tương đối không quá thích quá mức bận rộn sinh hoạt. Tuyệt đối sẽ không, ta viết giấy cam đoan. Lâm Duy tắc lập tức đi thư phòng lấy giấy trắng, bắt đầu viết. A, không cần đi, ta tin tưởng ngươi. Lục Nhu ra bất đắc dĩ. Ta muốn cho ngươi càng an tâm, có đại tổ ở, sợ ngươi cách không lâu liền phải tự đoán tự ngải một chút, hiện tại cháu trai cháu gái đều lớn. Đại tẩu thời gian nhàn hạ nhiều, bắt đầu ở công tác thượng chân chính phát lực, sợ ngươi chống đỡ không được. Lâm Duy Tắc trêu chọc nói. Không đến mức. Lục Nhu ra trong lòng có chút ngọt ngào, vì Lâm Duy Tắc cẩn thận. Lệnh ngươi sung sướng sự tình, luôn là liên tiếp, lục ba lục mẹ bởi vì con dâu cả nhắc nhở, tính toán trước tiên đem trong nhà tài sản phân chia một chút. Lục Nhu ra trừ bỏ vốn dĩ liền có tài chính nhập cổ, còn phân đến tam thành. Đương nhiên, tài sản ở Lục Nhu ra trong mắt không có rất quan trọng. Nàng vui vẻ chính là ba mẹ phía trước nói, gả đi ra ngoài nữ nhi không phải bắt đi ra ngoài thủy, là thật sự làm như vậy. Như vậy khó được, lục nhu ra rất khó không vui. Đại đệ cùng tiểu đệ đều là phân đến tam thành, giữ lại một thành về sau quên đi ra ngoài làm việc thiện. Nàng ba mẹ rốt cuộc vẫn là chia đều. Bất quá cũng có bất đồng, hiện tại này đó siêu thị tiền lời, trừ bỏ lục nhu ra vốn có cổ phần chia hoa hồng, mặt khác tiền lời đều phân, nếu là lúc sau khuyết trường cái kia mặt khác tiền lời cũng chỉ là quản lý giả, nói cách khác tiểu đệ về sau tiếp nhận quản lý, khuyết trương trừ bỏ chia hoa hồng, mặt khác tiền lời đều về chính hắn, cũng vẫn là không tồi, về sau giao thông nhanh và tiện, cả nước các tỉnh đều có thể khai siêu thị. chuyện được phát miễn phí tại audiounninh.com